trước 1326, có thể vô ý thức, cậu có cảm cậu cảm cậu được cảm chút、nào. Trước nói, thể thể Thanh ti thể thấy tội nhất, tớ thấy nhưng không nhìn nhìn nghiệp nhưng không để vô vô môi ý người đáng đồng nào. liêm lộ lầm, ly là Mỹ mím sỉ. đây nhà tớ cũng rất nghèo nghèo đến mức cậu không thể nào tưởng tượng nổi cả mấy năm liền chẳng có một bộ quần áo mới cả tháng chẳng được ăn một miếng thịt những ngày tháng bây giờ trước đây tớ chẳng bao giờ dám nghĩ đến trước đây mẹ tớ nuôi tớ rất cực nhọc từ nhỏ tớ đã hiểu được rằng tiền quan trọng đến mức nào cho dù bây giờ cuộc sống đã tốt hơn tớ cũng biết rằng tiền của nhà tớ không phải đi nhặt về mỗi đồng tiền mà ba mẹ kiếm được tớ đều không được lãng phí nếu như do lỗi của tớ mà tiền ba mẹ cho tiêu vặt bị đánh cắp thì tớ sẽ g i à n vặt rất lâu không phải là s u ó t tiền mà là vì đã lãng phí công sức của ba mẹ thế nên tất cả các lý do mà cậu đưa ra đều không khiến tớ tha thứ cho cậu vì đã ăn cắp tiền của tớ nhất là lộ mỹ lâm vốn dĩ không thiếu tiền cô ta nói nhà cô ta không khá giả nhưng so với những người ở tầng lớp dưới đến ăn còn không đủ thì cuộc sống của cô ta quả đúng là thiên đường lộ mỹ lâm không muốn nghe nữa bây giờ cậu nói những điều này còn có tác dụng gì nữa sao tớ biết được cậu nói thật hay nói dối cậu chỉ dựa vào cớ đó để bọn họ giúp cậu thế nên cậu mới câm mồm nhạc thính phong lên giọng cắt ngang cậu không muốn nghe tiếp nữa tại sao con gái mới bằng này tuổi đầu đã đáng ghét như vậy chỉ cất giọng lên thôi đã khiến người ta phát ghét so sánh với bọn chúng thì thanh ti quả đúng là một thiên thần cho dù em gái tao r ử a dẫm vào bọn tao thì đã sao mày có ý kiến gì tao vui vẻ giúp em gái tao tự nguyện chiều em gái có liên quan gì đến mày nghề mặt mày còn nhỏ tao sẽ không tính toán chuyện mày ăn cắp tiền của em gái tao nữa vậy mà mày còn dám v i n h b á o mặt d à y vô liêm sỉ cũng có mức độ thôi chứ lộ mỹ lâm bị ánh mắt s ắ c lệnh của nhạc thính phong d ọ a cho không dám lên tiếng người anh trai này của thanh t i mỹ lâm đã gặp hai lần mặt mũi đẹp trai nhưng ánh mắt quả thật đáng sợ nhất là lúc này ánh mắt của cậu thật đúng như sắp bóp chết mỹ lâm vậy nhạc thính phong nắm chặt lấy tay thanh t i con người ta có thể vô ý thức nhưng không được vô liêm sỉ cuộc sống của mày mày có thể cảm thấy rất thê thảm nhưng theo tao thấy thì tất cả đều do tự làm tự chịu cậu nói xong túi đầu nhìn thanh ti nói đi thôi thanh ti gật đầu cùng nhạc thính phong rời đi lộ tu triệt không rời đi ngay cậu đi đến trước mặt lộ mỹ lâm mỉm cười nhưng đ ấ y mắt lại vô cùng s ắ c lạnh cậu c ư ờ i nói về nhà suy nghĩ kỹ càng đừng có làm chuyện dại dỗ hột lộ mỹ lâm đứng đ ư n g ư kinh ngạc nhìn theo cậu tưởng rằng cậu đang an ủi mình ai ngờ cậu lại đáp theo một câu nghĩ ký đi đừng đến trường đoàn nếu để tao biết được mày vẫn còn tiếp tục lượn lờ trước mặt thanh thi thì mày đừng trách tao nặng tay tao mà ra tay thì tiền sinh hoạt hàng tháng của mày và mẹ mày không có nữa đâu hai con ngươi trong mắt lộ mỹ lâm đ ố n g nhiên co lại sợ hãi nhìn theo lộ thu triệt cậu bảo nó cút đi cút khỏi cái trường này nếu nó không đi thì sẽ không còn ai để ý đến nó và mẹ của nó nữa mỹ lâm lắc đầu anh không thể làm thế được em là em gái anh thực sự là em gái anh thứ mà tôi không thiếu nhất là loại em gái như cô lộ tu triệt đứng lên lộ mỹ lâm nhìn theo từng bước chân rời đi của lộ tu triệt trong lòng hết sức sợ hãi lộ tu triệt ra khỏi phòng học miệng huýt sáo ai trả thật là nhẹ nhõm chương lộ tu triệt đuổi kịp nhạc thính phong và thanh ti ba đứa trẻ cùng nhau bước lên xe không ai nhắc đến chuyện xảy ra lúc này trong lớp học nữa nhạc thính phong ôm thanh ti vào lòng nhẹ nhàng vỗ vào l ư n g cô bé thực ra trong trường học xảy ra những chuyện này là rất bình thường mỗi người có một môi trường sống khác nhau tạo nên những tính cách khác nhau trước đây mặc dù cuộc sống của thanh ti rất khổ sở nhưng dì tiểu h ã i là một người mẹ rất tốt cô dạy cho thanh ti biết bao dung dạy thanh ti yêu thương nhưng lại không cho cô bé biết thế nào là hận không để cô bé biết p h ầ n nàn luôn đem lại cho cô bé năng lượng tích cực mẹ dạy thế nào con học thế nấy những gì mà dì tiểu gái dạy cho thanh ti cô bé đều đã học được cũng như vậy những gì mà mẹ lộ mỹ lâm dạy nó nó đều học cả chẳng ai giống ai lộ tu triệt nhìn thanh ti lắc đầu muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì cả cậu không thể nào nghĩ ra được đứa con gái lúc này lại là em gái ruột của mình lộ tu triệt thở dài không biết ba cậu nghĩ gì nữa đ ể hết đứa con gái này đến đứa con gái khác nhưng chẳng dạy dô đứa nào cho ra hồn tất cả đều hỏng từ trong trứng những đứa con gái như vậy trưởng thành rồi thì tốt đến đâu được đến cuối cùng còn không phải gây hại cho người khác đ ỗ n g nhiên đầu có lộ tu triệt l o a sáng nhớ ra hôm nay còn có một thứ muốn trao cho thanh thi cậu vội vàng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp giấy rất đẹp đưa đến trước mặt thanh thi thanh thi cái này tặng cho em thanh thi ngạc nhiên đây là cái gì lộ tu triệt cười nói em mở ra xem xem nhạc thính phong lạnh lùng nhìn sang không ngờ thằng nhóc này còn để dành cái khác sáng nay cậu ta chỉ lấy mỗi kẹo mức ra ai ngờ còn thứ khác nữa cậu đưa tay ra giật lấy thứ trên tay thanh thi không ngờ rằng cô bé đã mở ra trước rồi nhìn thấy thứ bên trong thanh ti thốt lên một tiếng kinh ngạc v à o nhạc thính phong túi đầu nhìn bên trong là bánh bích quy với đủ mọi hình dáng gấu thỏ ngôi sao đông hoa khoe miệng cậu khẽ giật tâm địa của lộ tu triệt không thường đánh đúng vào sở thích của con gái cậu ta đã chuyên tâm nghiên cứu qua rồi đúng không thanh ti giơ chiếc bánh bích quy hình ngôi sao năm cánh lên bên trên còn có hình miệng cười được vẽ bằng sữa bơ lộ tu triệt nhìn nụ cười vui sướng trên mặt thanh ti trong lòng rất thích thú rõ ràng là cậu tặng đúng thứ rồi thanh ti rất thích cậu c ư ờ i hỏi em thích không tối qua anh học chị giúp việc đấy nếu em thích về sau anh sẽ thường xuyên làm cho em ăn có được không ánh mắt của nhạc thính phong càng ngày càng lạnh cậu lường lộ tu triệt lâu như vậy mà tên ngại đó chẳng biết gì cả thanh ti hỏi có được ăn không ạ đương nhiên là được làm cho em ăn đấy vốn di anh còn muốn tặng cho em nhạc thính phong bỗng nhiên cầm một mẩu bánh hình bông hoa lên nhét tọt vào mồm n g a i lạo xạo nuốt rồi nhíu mày nói ngọt quá đi rốt cuộc cậu đã cho bao nhiêu đường vào vậy n ụ cười trên mặt lộ tu triệt dần dần trở nên khổ sở cậu cậu nhạc thính phong lại lấy một mẩu bánh khác sao vậy lẽ nào không phải để ăn là để ăn nhưng nhưng không phải để cho cậu ăn là do tớ vất vả làm cho thanh ti ăn nhạc thính phong nhíu mày thế thì đúng rồi đã là để ăn thì phải cho vào mồm không thì cậu làm cái này làm gì để trang trí à nào thanh ti em cũng ăn thử xem chương một n trăm hai m ư t u y ệ t đối sẽ không lãng phí đồ ăn thanh ti gật đầu cô há mồm cắn một góc mẩu bánh hình ngôi sao đúng rồi có hơi n g ọ t nhưng vẫn rất ngon ngôi sao này còn có vị b á n h nữa lộ tu triệt không thèm c ẩ u cọ với nhạc thính phong nữa vội v a n g nói đúng rồi anh cố ý cho thêm banh vào trong nghe nói như vậy lúc ăn sẽ không án nếu em thấy ngọt quá thì lần sau anh sẽ thêm ít đường thôi thanh ti lắc đầu cảm ơn món quà của anh nhưng không cần đâu như thế thì phiền phức quá không phiền không phiền em thích là được lộ tu triệt khoác tay cậu hơi đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào thanh ti khoe miệng nhạc thính phong khẽ co giật cậu bóp nát mổ bánh trong tay rồi răng lấy chỗ bánh còn lại trong tay thanh ti nói không được ăn nhiều cẩn thận đau răng thanh ti cảm nhận dược rằng nhạc thính phong không được vui cô liếm vụn bánh quanh mép chăm chú nhìn vào chỗ bánh còn lại trong hộp sau đó cam tâm đóng lại thế thì em không ăn nữa lộ tu triệt vội vàng nói ăn thêm một cái nữa đi mà anh trai em cứ lạ quá lên mới ăn có ti xíu làm sao đau răng được yên tâm đi thật đấy cậu lại mở hộp lấy ra một mẩu bánh nhỏ hình đầu cáo đưa đến trước mặt thanh ti muốn đút cho cô bé ăn thanh ti không nói gì nhạc thính phong đã cúi lầu xuống đớp lấy mẩu b á n h trong tay lộ tu triệt nhai nhóc nhép bây giờ cậu thật sự muốn chặt hết móng nuốt của lộ tu triệt đi chặt đi cuối cùng lộ tu triệt không chịu đựng được nữa quát lên này tớ đưa cho thanh ti sao cậu lại làm thế nhạc thính phong cậu quá là không tôn trọng thanh ti rồi chỉ là một mẩu bánh thôi có đến nỗi phải thế không thanh ti đã tám tuổi rồi có cần phải nghiêm khắc với con bé vậy không nhạc thính phong lướt đôi mắt lạnh lùng nhìn qua cậu có ý kiến à lộ tu triệt vinh c ầ m lên nhìn vào cậu tất nhiên là tớ có ý kiến lớn rồi ý kiến lớn ý cậu thế này có tốt cho thanh ti không rõ ràng là cậu thanh ti cắt ngang lời cậu ta được rồi cô bé hết sức l u n g t u n g nói các anh đừng cãi nhau nữa hai cậu bé đều ngậm mồm lại thanh ti bực mình rồi cô bé thở dài nói các anh đều muốn tốt cho em em biết nhưng chỗ bánh bích quy này cho dù em ăn hay không ăn đều khiến một trong hai người các anh không vui nếu không ăn thì lãng phí quá lộ tu triệt gật đầu liên tục đúng đúng đúng, đúng lãng phí thật sự rất lãng phí cậu phát hiện ra thanh ti tuyệt đối sẽ không lãng phí đồ ăn thế nên thanh ti nhìn hai cậu bé sau đó cầm một mẩu bánh đưa đến trước miệng nhạc thính phong tay kia cầm một mẩu khác đưa cho lộ tu triệt chỗ bánh này hai anh ăn đi hai cậu bé đưa mắt nhìn nhau nhạc thính phong ha mổm ăn mẩu mổ bánh mà thanh ti đút cho cảm ơn công chúa bé nhỏ lộ tu triệt đố kỵ sao đưa cho nhạc thính phong thì đút vào tận mổm còn đưa cho cậu thì chỉ tiện tay vứt qua thôi cậu không đưa tay ra đỡ mà túi lưng xuống định cắn lấy chiếc bánh trong tay thanh ti bánh sắp đến miệng thì tự nhiên biến mất nhạc thính phong kéo ngay tay thanh ti lại nắm lấy tay cô bé ăn mất mẩu bánh lộ tu triệt tức tối nhảy t r ồ m lên này nhạc thính phong cậu làm gì vậy đấy là mẩu bánh thanh ti cho tớ sao cậu lại ăn mất của tớ nhạc thính phong trận ngược mắt nhìn cậu tớ thích thế lần này đến cả lý do cậu cũng không buồn nghĩ chỉ là không được phép thanh ti đút đồ ăn cho lộ tu triệt tuyệt đối không được phép chỉ cần cậu có mặt tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ thằng con trai nào ngoài cậu lại gần thanh ti t r ă a i mươi chín thanh ti đang quan tâm đến cậu ấy lộ tu triệt tức tối thở hổn hển thủi thân nhìn thanh ti thanh ti thanh ti b m môi mới đầu có lẽ cô bé không phát hiện ra nhưng qua nhiều lần cô biết rằng anh thính phong có lẽ không thích cô quá thân thiết với lộ tu triệt thanh ti nói ở đây còn nhiều lắm anh tự lấy mà ăn nhưng mà nhưng mà lộ tu triệt nghiến răng người ta muốn được em đút cho mà thanh ti cầm hộp bánh lên này lần này nhạc thính phong không ngăn cản lộ tu triệt cực kỳ miễn cưỡng cầm lấy hộp bánh sau đó lườm nhạc thính phong một cái tống bánh vào miệng n g a i nhồm nhòm như thể coi chiếc bánh là nhạc thính phong để cố gắng nghiền nát vậy nhạc thính phong túi đầu thơm lên khuôn mặt bé nhỏ của thanh ti nói thanh ti anh đang ôm em không tự mình ăn được em đút cho anh thêm một cái nữa có được không thanh ti không nghĩ gì cả cầm ngay một mẩu bánh lên anh ơi anh ăn đi nhạc thính phong há mồm ăn rồi liếc nhìn lộ tu triệt lúc đó hai con người mắt như sắp long ra đến nơi cười nết mép thách thức lộ tu triệt tức tối đến mức chỉ muốn xông tới đám cho cậu ta một cái nhạc thính phong quá xấu xấu xa quá mức trước đây lộ tu triệt cứ tưởng rằng trên thế giới này chẳng có đứa trẻ danh nào xấu hơn cậu được nữa nhưng quen nhạc thính phong rồi cậu mới biết so với cậu ta mình kém xa đến cả mấy chục g i ả m đúng là cậu nên suy nghĩ kỹ càng không thể cứ để bị nhạc thính phong chèn ép mãi thế này được nhìn hộp bánh sắp bị nhạc thính phong xơi hết rồi lộ tu triệt không thèm để ý gì khác nữa vội vàng rằng lấy đây là bánh bích quy cậu làm để tặng cho thanh ti cho dù cô bé không ăn cũng không thể để cho nhạc thính phong ăn hết được cả quãng đường tranh giành hộp bánh cuối cùng cũng về đến khu trung cư lần này lộ tu triệt không tiễn bọn trẻ vào nhà chỉ đưa đến cổng lộ tu triệt tiếc nuối nói mặc dù tớ rất muốn vào nhà ăn cơm nhưng hôm nay không đúng lúc các cậu về đi ăn cơm xong rồi tớ đến đón các cậu dù sao thì lộ tu triệt cũng là con nhà đại gia mặc dù tính khí cũng không tốt thế nhưng lễ nghĩa của con nhà g i a thế chẳng thể nào kém được đi đến nhà người khác ăn cơm ít nhất cũng phải nói trước một tiếng không nói gì cứ thế đến chủ nhà sẽ nảy sinh sự khó chịu nhạc thính phong gật đầu cho dù lộ tu triệt có mở lời cậu cũng sẽ không cho cậu ta vào cậu bỏ thanh ti ra để cô bé xuống trước đợi thanh ti xuống rồi cậu đang định đứng dậy đ ỗ n g nhiên lộ tu triệt chặn cậu lại này nhạc thính phong tớ nhớ ra rồi tại sao cậu họ nhạc mà thành ti lại họ hiến câu hỏi này lộ tu triệt đã nhịn cả quãng đường rồi nhạc thính phong quay đầu nhìn bạn liên quan gì đến cậu cậu nói cho tớ biết đi mà trong lòng lộ tu triệt vừa tò mò vừa nghi ngờ những suy đoán nhảm nhí cứ hiện lên không ngất trong đầu nhạc thính phong đẩy tay lộ tu triệt ra bỏ tay ra tớ phải về nhà ăn cơm cậu quản được chuyện tớ và thành t i không cùng họ c h ắ c cậu chỉ cần biết hai người bọn tớ mới là người một nhà thế là đủ rồi nhạc thính phong xuống xe lộ tu triệt gọi với theo này cậu đợi đã có phải hai người bọn cậu cơ bản không phải là anh em ruột không thanh ti không nghe rõ hỏi anh ơi anh ấy đang nói gì vậy nhạc thính phong ôm chầm lấy thanh ti không sao anh ấy đang lên cơn điên đi nào về nhà ăn cơm ồ、oh. thanh ti quay đầu vây tay chào lộ tu triệt tạm biệt anh cũng mau về nhà đi cảm ơn lộ tu triệt đ ỗ n g nhiên thấy hết sức cảm động xem xem thanh ti đang quan tâm đến cậu đấy thanh ti thật là tốt Trưng 1330, không phải là gì mà là bác gái cậu gật đầu được anh về ngay đây em cũng mau vào nhà ăn cơm đi đừng để bụng đói thanh ti mỉm cười với cậu lúc đó lộ tu triệt cảm thấy như có một rừng hoa nở rộ trong lòng nhạc thính phong nắm chặt tay thanh ti dạo bước nhanh hơn dắt cô bé vào trong khu trung cư lộ tu triệt tì lên cửa xe nhìn theo cho đến khi không thấy bóng dáng hai bạn đâu nữa mới rời đi các anh nhìn thấy rồi chứ lúc cuối cùng thanh ti cười với tôi thật là đẹp vệ sĩ vội vàng nói vâng thật đẹp tôi chưa từng gặp bé gái nào x i n h hơn cô bé thanh ti lộ tu triệt cười một cách ngốc nghếch đúng vậy đúng vậy tôi cũng thấy thế nhìn điệu cười ngâu nghê của cậu mấy người vệ sĩ đều túi gằm đầu xuống không có ai dám lên tiếng nhắc nhở thiếu ra nước miếng của cậu sắp trào ra ngoài rồi nhạc thính phong vừa bước vào nhà đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng cậu hỏi sao vậy xảy ra chuyện gì rồi ạ nhiếp thu xính cười tích mắt không có sao con lại hỏi như vậy hôm nay về hơi muộn nhỉ muộn rồi ạ thế chắc do tài xế nhà họ lộ lái c h ư ờ n g quá nhạc thính phong không nói rằng do thanh t ì gặp chút chuyện ở trường thanh t ì đã bảo với cậu rồi chuyện này không muốn để cho ba mẹ biết nhạc thính phong nhìn xung quanh vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường tại sao lại thấy không khí hơi kỳ quặc nhiếp thu xính cười nói được rồi mau đi rửa tay cơm trưa xong hết rồi nhạc thính phong nhìn xung quanh không thấy gì bất thường mới dắt thanh ti đi rửa tay từ nhà vệ sinh đi ra liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên từ đằng sau con trai nhạc thính phong quay ngoắt đầu lại nhìn thấy tâu ngưng mi đứng ngay sau giang tay ôm trầm lấy câu nhìn thấy mẹ có ngạc nhiên không có vui không khoe miệng nhạc thính phong khẽ co giật cậu đã bảo trong nhà có gì đó bất thường mà nhưng cũng không ngờ rằng mẹ cậu lại bất ngờ đến đây mẹ cậu đến rồi thế tên hồ ly giả hạ an l a n đầu cậu cực kỳ thản nhiên nói vâng ngạc nhiên lắm ạ thật là chẳng đáng yêu chút nào nhạc thính phong đang định đẩy tâu ngưng mi ra kết quả là người ta đã buông tay ra trước rồi đồng thời nhang chóng quay đi túi người ôm lấy thanh thi ôi thanh ti bé nhỏ của dì lại sinh hơn rồi lại đây dì thơm một cái n h ạ c thính phong trợn ngược mắt đây chính là mẹ cậu thanh ti bị tâu ngưng mi thơm một cái lên mặt cô bé ngẩng đầu lên nói không phải là gì dì. dì bây giờ đã là bác gái của con rồi không gọi là gì nữa mọi người xung quanh lần lượt cười ồ lên tâu ngưng mi bỗng chốc đỏ mặt đưa tay véo nhẹ vào má thanh ti được rồi thanh ti hỏi bác gái ơi bác đến rồi thế bác trai đâu ạ bác trai không đến sao nói xong cô bé liền đưa mắt nhìn xung quanh không thấy hạ an l ă n đ ầ u đương nhiên là có về bác trai con nói rồi phải quay về thăm công chúa bé nhỏ nhà chúng ta nhưng mà bác ấy đi công chuyện rồi tí nữa mới về nhắn chúng ta cứ ăn cơm trước đi thanh ti gật đầu vâng thế ạ nhạc thính phong nhìn đồng hồ nói mau ăn cơm thôi tâu ngưng mi đứng lên lắc lức đầu cậu được rồi ăn cơm thằng nhóc này nhìn thấy mẹ cũng không tỏ ra ngạc nhiên nhạc thính phong tránh tay cô không phải lúc nãy con đã nói tôi thật ngạc nhiên ạ lâu ngưng mi hức quá giả tạo cô vỏ đầu con trai cao lên rồi nhạc thính phong khụt khiến mũi đúng đấy không cần lo lắng mẹ ra ngoài không mang theo não không nhìn thấy chú ấy lòng không phiền phước đương nhiên sẽ cao lên được chương một nghìn ba trăm ba mươi mốt mẹ cứ an tâm sống trong thế giới của hai người k h ô nhưng g tốt sao. n chỉ cần nghĩ đến mẹ cậu bị lao hồ ly hạ an lan quay cho đến con trai cũng không cần nữa trong lòng cậu liền cực kỳ không thoải mái ai cao lên rồi ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm thu hút nhạc thính phong sứ người n g quay đầu lại đã thấy hạ an lan không biết đã bước vào nhà từ lúc nào trên người khoác một bộ c ỏ m lệ màu đen nho nhã lịch thiệp đúng là công tử một nhà trâm anh thế phiệt khoe miệng nhạc thính phong khẽ co giật quay đầu lại không định để ý đến anh tâu ngưng mi nhìn thấy hạ an lan lập tức để lộ một nụ cười vừa dịu dàng vừa ép hẹn cô nói thính phong cao lên rồi anh đến mà xem có phải cao hơn so với lần gặp trước không nhạc thính phong bĩu môi hức mẹ cậu đúng là hết thuốc chữa chỉ cần hạ an lan ở đó là trong mắt cô không có chỗ cho người khác nữa cứ nhìn vẻ mặt của cô lúc nãy khi hạ an lan bước vào hai con ngươi sáng ngời lên lục nhìn thấy con trai mình sao chẳng thấy vui như vậy nhạc thính phong thở dài có ba dượng là sẽ có ngay mẹ kế câu nói đó quả không sai tâu ngưng mi bước đến khoác tay hạ an lan một cách rất tự nhiên rồi kéo anh về phía nhạc thính phong anh nhìn xem có phải cao lên rồi không hạ an lan đưa tay xoa đầu nhạc thính phong ừ đúng là có cao hơn một chút thân hình cũng tráng kiện hơn rồi nhạc thính phong quay đầu né tránh tay anh có chút không vui tâu ngưng mi lắc lư con trai mình thắng nhóc này lịch sự một chút có biết không vài ngày không gặp không biết mở mồm chào ai ạ nhạc thính phong nữ môi lịch sự gì cơ con chưa bao giờ biết lịch sự là gì khoe môi tâu ngưng mi k h ẽ giật thằng nhỏ xấu tính cả nhà đều nhìn thấy thái độ của nhạc thính phong với hạ an lan không được tốt nhưng chẳng ai nói gì cả bọn họ cảm thấy thế là tốt lắm rồi nhất là hai ông bà hạ lần đầu tiên nhìn thấy có người mà con trai không chị nổi thú vị quá ấy chứ thanh ti nhìn thấy hạ an lan rồi bước đến gần bác ơi bác ơi bác đến rồi sao không ôm thanh ti hạ an lan vội vàng túi người bế bổng thanh ti lên sao bác lại quên được công chúa bé nhỏ của nhà mình rồi anh lần lượt thơm lên hai má cô bé nói cho bác biết con có nhớ bác không có ạ có ạ thanh ti ra sức gật đầu trong lòng nhạc thính phong hết sức chua sót con nhỏ thanh ti này ai cũng gần gũi thân thiết còn để cho lão hồ ly hạ an lan thơm nữa h ạ dị đau lòng quá đi nào bác đưa con đi xem bác mua quả gì cho con hạ an lan b ế thanh ti đi xem quả nhạc thính phong ngăn lại ăn cơm trước đã hôm nay vốn đã về mượn rồi ăn cơm đã rồi xem sau thanh ti ôm lấy cánh tay hạ an lan thế chúng ta ăn cơm trước đã hạ an lan gật đầu được ăn cơm đã không thể để công chúa nhỏ bé của chúng ta đói bụng được nhạc thính phong trợn ngược mắt sau lưng anh tại sao phải quay về chứ cứ ở hải thành sống trong thế giới riêng của hai người là được rồi sao lại quay về làm phiền những ngày tháng tốt đẹp của cậu và thanh ty nhạc thính phong không vui ngồi xuống cầm đúa lên nói v u i thanh ty ăn nhanh lên hôm nay hơi vội thanh ty phát hiện ra nhạc thính phong không được vui cô bé gật đầu vâng ạ hạ an lan liếc nhìn nhạc thính phong nết mép thằng nhỏ này còn dở trò r ộ i nữa c h ư ơ n một nghìn ba trăm ba mươi hai mẹ gà chồng như bắt nước hát đi hạ an lan gắp cho nhạc thính phong một miếng thịt kho tàu nào ăn nhiều vào con trai đang giai đoạn phát triển không được kén chọn thức ăn ăn nhiều thịt vào nhạc thính phong đưa người nhìn miếng thịt trong bát ngon nghẻ thơm phức khiến người ta thèm thuồng cậu nhữ mày không nói gì nhìn chằm chằm không biết có nên ăn hay không bà hạ lo lắng quan hệ giữa con trai và nhạc thính phong không tốt lên được ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng trong tương lai liền cười nói đứa con trai này của ta từ nhỏ đã già trước tuổi đến tuổi này rồi các con đừng tưởng nó cái gì cũng biết cái gì cũng giải quyết được không bằng thực ra đều là giả bộ hết nhưng chuyện nó không giải quyết được còn nhiều lắm bình thường chỉ giả bộ lạnh lùng bí ẩn để dọa người ta thôi hạ an lan lúng túng mỉm cười mẹ lẽ nào tôi nói sai rồi sao ông lão ngồi cạnh nói thêm b ả o không có bà nói đúng lắm an lan còn không phải người như vậy hay sao tâu ngưng mi lén lút mỉm cười lấy b u ố c khe chọc vào cánh tay hạ an lan thật sao chỉ là thùng r ô n g tê u to thôi hạ an lan cúi đầu áp sát vào thai cô hạ giọng để chỉ hai người nghe thấy tối nay anh sẽ cho em biết thế nào là thùng r ô n g tê u to tâu ngưng mi đỏ mặt bà môi lường anh một cái ăn cơm của anh đi bà lao hạnh phúc nhìn hai người họ rồi lại nhìn sang con gái và con rể cả đời bà đến giờ coi như không thể viên mãn hơn được nữa bà nói với nhạc thính phong thính phong bà nói cho con nghe về sau nếu an lan đối xử với con với mẹ con không tốt thì con nhất định đừng khách khí với nó phải nói ngay cho nội biết được không nhạc thính phong ngẩng đầu lên vâng thưa nội cậu vẫn đặc biệt kính trọng bà lão hoàn toàn cam tâm tình nguyện gọi bà là bà nội ăn nhiều vào bình thường con còn phải chăm sóc cho thanh thi sáng ra lại phải dậy sớm như vậy việc học của mình vẫn đảm bảo được vất vả quá nhạc thính phong có chút ngượng ngủng bà ơi không vất vả đâu ạ bà lao nói vào mấy câu mặc dù không nói rõ lên điều gì cả nhưng những lời nói thường ngày giữa những người trong nhà như vậy vô hình chung đã làm dịu bất sự bài trừ của nhạc thính phong dành cho hạ an lan cuối cùng nhạc thính phong cũng ăn hết miếng thịt trong bát cậu tự nhủ rằng Đây đối được đồ đồ đó, đầu tuyệt là lãng lãng là lễ Lan nhà và thức tội. Tiếp bắt Tâu không phí phí hôn Hạ có cả của ăn, ăn, ăn nói An Ngưng sau về My. ý của hai người họ là không đội dù sao cũng đã đăng ký kết hôn rồi lúc nào tổ chức lễ cưới cũng như nhau cả cuối cùng vẫn quyết định như trước đây tổ chức vào kỳ nghỉ đông về địa điểm tổ chức nếu thời gian cho phép sẽ tổ chức hai lần ở cả thủ đô và tô thành nếu như đến lúc đó công việc của hạ an lan quá bận thì sẽ chỉ tổ chức một lần ở thủ đô trước kỳ nghỉ đông hai nhà họ hạ và họ tô cứ chuẩn bị sẵn những thứ nhỏ nhặt như xính lễ hồi môn nhạc thính phong nghe người lớn nói về chuyện hôn lễ thở dài thôi dù sao thì người mẹ đã đi lấy chồng cũng như bắt nước đã hát đi vậy không mong thu lại được cứ để mặc họ vậy chỉ cần lễ cưới này có thể khiến mẹ cậu quang minh chính đại trở thành con dâu nhà họ hạ là được rồi người là do mẹ cậu chọn mặc dù rõ ràng là một lão hồ ly đối xử với người ta cũng chẳng tốt đẹp gì thế nhưng chỉ cần không bắt nạt mẹ cậu đối xử tốt với mẹ thì những cái khác cậu cũng chẳng thể nào yêu cầu nhiều quá được chỉ hy vọng rằng mẹ cậu một người ngây thơ ngốc nghếch như vậy trong tương lai có thể nắm chặt lấy trái tim hạ an lan Trước 1333, mẹ đi mau đi tâu ngưng mi và hạ an lan chỉ ở lại nhà một ngày sáng hôm sau liền rời đi công việc của hạ an lan rất bận sau khi đến thủ đô báo cáo tình hình liền phải quay về hải thành ngay lúc sắp đi tâu ngưng mi ôm lấy con trai thinh phong bây giờ mẹ không thể chăm sóc cho con được nhưng con phải tin là mẹ thực sự rất yêu con mẹ biết bây giờ con không giống trước đây nữa con rất nghe lời học hành chăm chỉ mẹ rất vui rất tự hào nhưng cũng rất tiếc nuối rằng không thể ở bên con trai lúc nó tốt đẹp nhất nhạc thính phong không kiềm chế được t r ợ n ngược mắt lên không phối hợp với màn từ biệt cảm động của tâu ngưng mi được rồi mẹ đi mau đi mẹ mà còn nấn á thì máy bay sẽ c h ầ m đấy bà mẹ ngốc n g h ế t của cậu thật chẳng biết nói những lời cảm động chút nào cứ nhìn cái cách cô nhìn hạ an lan là mắt sáng ngời lên sao đành lòng ở lại bên con trai đứng trước hạ an lan con trai có là gì không là gì cả tin không bây giờ mà cậu hỏi mẹ ở lại với con tâu ngưng mi sẽ lập tức quay đầu đi luôn ở lại đừng có đùa lúc này chắc chắn phải ở bên chồng rồi nhạc thính phong đã nhìn thấu mẹ mình đã không còn bị cô lừa được nữa hơn nữa bây giờ cậu sống tốt thế này đâu có cần đến mẹ làm gì mẹ cậu mà về là lao hổ ly hạ an lan cũng về theo hai người đều ở đây thì cuộc sống của cậu mới gọi là khó chịu đấy tâm trạng mà tâu ngưng mi đã vun ô đắp sắn bị lật tẩy thằng ngãi này mẹ nói với con những lời đó con cũng không cảm động à nhạc thính phong liếc nhìn cô một cái cảm động chứ cực kỳ cảm động được rồi mau đi đi á i c h à thật là đôi khi bà mẹ ngốc n g h ế t của cậu cũng không dễ ứng phó tâu ngưng mi ấn đầu con trai thế con ở lại ngoan ngoan nhé đừng để bận gì và chú phải trong â m thêm Nhiếp xính đứng bên cạnh nói thêm vào, không gọi là gì và chú nữa, thu chú phải chú gọi gọi gì cô vào, là và là ồ i mi gọi Tâu mặt, thế ngưng như n đỏ gọi à thực c ra ũ không mấy quan trọng. Trong mấy lòng nhạc thính phong cậu không biết tại sao mình lại không thích cái cách gọi cô chú đó cậu luôn cảm thấy rằng gọi như vậy thì giữa cậu và thành t i sẽ có chút thay đổi mặc dù tự cậu cũng không nghĩ ra được là thay đổi ở đâu nhưng luôn cảm thấy gọi như thế không ổn thế nên cậu nói cứ gọi là gì và chú đi ạ con cứ gọi quen rồi tự nhiên thay đổi luôn có lẽ con sẽ không thích đứng được nhiếp thu xính cười nói được t h ủ y con dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà rồi chị dâu chị cứ yên tâm lên đường thính phong ở đây sẽ không có vấn đề gì cả thằng bé vừa nghe lời vừa biết điều lại học giỏi hoàn toàn không cần ai lo lắng sau khi thính phong đến đây thành tích học tập của thanh ti cũng có tiến bộ hơn chị và anh trai ở hải thành cứ yên tâm đừng bận tâm chuyện ở nhà tâu ngưng mi bị hết tiếng chị dâu này đến tiếng chị dâu khác khiến cho mặt cứ đỏ hửng lên từng hồi cô đã sắp ngượng không dám ngẩng đầu lên nữa rồi nói với nhiếp thu xính thế thì vất vả cho các em rồi để con mình ở đây chắc chắn sẽ làm phiền cho các em tâu ngưng mi nuôi con trai mình còn không biết nó khó c h ị thế nào sao vớt nó ở đây để người tan u ôi thực sự trong lòng cô rất ngại ngùng thế nhưng dù ngại ngùng đến đâu cũng không đành lòng rời xa hạ an lan thế nên đành phải làm phiền cô em chồng đã vậy nhiếp thu xính ôm lấy cánh tay cô có gì mà vất vả đâu ạ chúng ta không phải người một nhà sao chị đừng khách khí nữa nhé chương một nghìn ba trăm ba mươi bốn đều là người một nhà cả bà lao gật đầu đúng đấy đều là người một nhà cả con đừng khách khí nữa tâu ngưng mi lại nói thêm với bọn họ vài câu nữa cuối cùng thực sự không thể chậm trễ hơn được nữa cô mới đứng sang bên cạnh hạ an lan nói l ì nhí ba mẹ vậy bọn còn phải đi rồi hai ông bà lão xứng người rồi nét mặt bóng chốc bừng sáng niềm vui cô dâu mới đổi cách xưng hô gọi ba mẹ rồi hai ông bà đồng thanh đáp lại ừ hạ an lan nắm chặt lấy tay tâu ngưng mi túi đầu nhìn cô ánh mắt âu yếm chịu mến vốn dĩ anh còn chưa nói với tô ngưng mi bảo cô thay đổi cách xưng hô anh cũng sợ rằng cô nhất thời chưa quen ngay được hơn nữa lễ cưới vẫn chưa tổ chức hai nhà vẫn chưa thông qua nghi thức chính thức để kết thung ra tập tục ở chỗ họ là trong h ô n lễ sau khi rót t r à cùng kính mới ba mẹ hai bên mới bắt đầu thay đổi cách xưng hô công khai trước mặt mọi người đó là một nghi thức rất quan trọng thế nên cho dù đã đăng ký kết hôn nhưng anh vẫn không vội chuyện thay đổi xưng hô không ngờ rằng tâu ngưng mi lại tự mình chủ động đổi sang gọi ba mẹ hạ an lan nhìn vào mắt ba mẹ mình nhất là khoe mắt bà lao đã bắt đầu long lanh ông bà lao đúng là đã mừng rơi nước mắt rồi nhiếp thu xính cảm động bám chặt lấy cánh tay du rực ôi chị dâu gọi ba mẹ rồi kìa tâu ngưng mi đỏ bừng mặt không dám ngẩng đầu lên cô ấp ủ rất lâu cuối cùng cũng dám gọi lên thành tiếng nút thắt trong lòng cô lập tức được cởi bỏ mặc dù xấu hổ nhưng trong lòng lại rất nhẹ nhõm cô đã đăng ký kết hôn với hạ an lan rồi nếu về nhà ba mẹ chồng mà vẫn không thay đổi cách xưng hô thì quả là không biết điều trước khi đến đây bà tô còn đặc biệt gọi điện dặn dò nói với cô rằng đến thủ đô gặp ba mẹ và em chồng phải biết điều nên thay đổi cách xưng hô rồi đã là con dâu nhà người ta đừng có ra vẻ ta đây nữa trước đây tâu ngưng mi vẫn cứ ngại ngùng nhưng bây giờ đến lúc phải rời đi rồi còn không cứ gọi một tiếng thì không kịp nữa rồi thế nên cô liền lấy hết dũng khí mở lời sau khi hết sức vui mừng bà lao mới phản ứng lại con dâu gọi mẹ không thể nhận không được phải có quả bà lao nói nhanh lên du d ự c con vào phòng mẹ lấy chiếc gột gỗ, gỗ trên bàn ra đây nhanh lên du d ự c gật đầu vâng con lấy ngay bà lao nắm chặt lấy tay tâu ngưng mi con gái hai con đợi thêm vài phút nữa rất nhanh thôi tâu ngưng mi vẫn hay nói chuyện rất thẳng thắn vừa nghe thấy bà lao nói thế liền biết ngay là có chuyện gì mẹ có phải mẹ muốn tặng quà cho con không không cần đâu món quà này lúc nào mẹ tặng cũng được hơn nữa hai chúng con đem đi rồi lúc về lại phải đem về phiền p h ứ c mà nên cứ để ở chỗ mẹ đã bà lao cười nói không giống nhau hôm nay khác hoàn toàn các con đợi một chút hút du rực chạy rất nhanh cầm chiếc hộp gỗ trong phòng bà lao ra mẹ có phải cái này không ạ bà lao gật đầu đúng đúng đúng là cái này du rực thở hồn hện món quà bà lao tặng con dâu nhân dịp gọi tiếng mẹ đầu tiên không hề nhẹ anh không biết bên trong có gì nhưng chỉ cái hộp bên ngoài thôi đã được làm bằng gỗ kim ti nam m ụ c rồi bà lao trao chiếc hộp gỗ cho t à u ngưng mi thay đổi cách xưng hô không thể tay không được con gọi ta một tiếng mẹ duyên phận giữa chúng ta lại bắt đầu nối dài vô hạn đây là món quà mẹ chuẩn bị cho con con nhất định phải nhận lấy chương một n trăm ba m ư ơ thần học nổi tiếng toàn trường hạ an lan mỉm cười với tâu ngưng mi nói em cầm lấy đi cái này nên nhận đừng đắn đo nữa lúc đó tâu ngưng mi mới đ ỡ lấy cảm ơn mẹ bà lao vô vô lên bàn tay tâu ngưng mi các con đang vội lên xe rồi hắng mở ra xem bên trong mau đi đi đ ừ n g để lỡ giờ bay hạ an lan gật đầu mẹ mẹ vậy bọn con đi đây mọi người vào nhà đi anh nắm lấy tay tâu ngưng mi lưu luyến rời đi đợi xe chạy xa rồi mọi người mới quay vào nhà sau đó du rực đưa thanh ti và nhạc thính phong đi học trên đường đi đến trường một tay nhạc thính phong cứ cho vào trong túi lần mò trong tay cậu có một chiếc thẻ ngân hàng của mẹ cậu đưa cho cậu không biết trong đó có bao nhiêu tiền nhưng mẹ cậu nói nhỏ với cậu là nhất định không được kibo mua đồ cho mọi người trong nhà không được do dự nhạc thính phong thờ dài trong nhà còn có thứ gì cần cậu mua chỗ duy nhất có thể tiêu tiền là trên đường đi học tan học mua đồ ăn cho thanh ty có điều cậu còn có thể đi mua quần áo cho thanh t i mua cho cô bé bất cứ thứ gì mà cô thích ừ có tiền cũng rất thích ít ra thỉnh thoảng có thể đi ra ngoài lượn một vòng lâu lắm rồi không được thử cảm giác vùng tiền như giấy rồi sau khi t ô ngưng mi và hạ an lan rời đi nhạc thính phong và thành ti vẫn lặp lại mô thức mỗi ngày chỉ là bây giờ tự nhiên lại lòi thêm lộ tu triệt mô thức thường có của bọn trẻ có chút thay đổi ba người thường xuyên xảy ra tranh giành mà hai bên tranh giành luôn là nhạc thính phong và lộ tu triệt thành ti bị ép ở giữa bày tỏ rằng cô bé cảm thấy rất bất lực có điều sau khi lộ tu triệt cố tình cưỡng ép gia nhập thì bọn trẻ cũng nhộn nhịp hơn nhiều thông thường sau giờ tan học nhất là buổi chiều cậu sẽ dẫn nhạc thính phong và t h à n h ti chạy đi ăn những t h ứ mới lạ mà cậu cho là ngon nhất mặc dù lần nào cũng bị nhạc thính phong p h ả n nàn nhưng cậu vẫn cực kỳ vui lộ tu t r i ệ t không hề sao nhãng việc học hành mà ngược lại vẫn cực kỳ nỗ lực thành tích từ từ tăng lên rất ổn định nhạc thính phong trở thành tấm gương học tập của toàn trường tất cả các thầy cô giáo khi giảng bài đều phải nhắc tới cậu đi trên đường những bạn học không biết cậu có biết m ặ t k h ô n g có quen hay không đều chạy lại chào hỏi cậu nhạc thính phong trở thành thần học nổi tiếng toàn trường còn bên thanh t i kể từ sau hôm xảy ra mâu thuẫn không bao giờ thấy lộ mỹ lâm xuất hiện ở trường nữa sau đó thanh t i có hỏi lộ tu triệt một lần cậu chỉ nói rằng có lẽ lộ mỹ lâm ăn năn giày vò cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp thầy gặp bạn nữa nên tự mình nghỉ học rồi thực ra sau khi về nhà lộ tu triệt gọi điện ngay cho ba mình nói rằng ông nuôi được cô con gái tốt quá khiến ông quá mở mày mở mặt ghen ti với bạn gái trong lớp lại còn học được cách gan cắp tiền của người ta sau khi bị bắt được rồi còn không hối hận bị thầy cô giáo công khai phê bình rồi cũng không tự mình xem lại còn tìm n g ư ờ i ta gây sự đứa con gái ấy đúng là khiến ba tự hào sau một hồi châm biếm xối xả của lộ tu triệt ba cậu cũng cảm thấy mặt mình như bị tắt cho liên tục vài phát sau khi hỏi rõ xem là ai liền cút máy ngay t r ă m ba mươi s á đợi đến lúc kết hôn rồi sẽ biết tốt ở đâu lộ tu triệt không biết rốt cuộc ba mình đã xử lý lộ mỹ lâm như thế nào dù sao thì cô bạn đó cũng sẽ không có kết cục tốt cậu m à dứt khoát với ai thì thủ đoạn không phải chỉ là những trò nghịch ngợm thông thường hơn nữa ba cậu trọng thể diện gặp chuyện thế này nhất định sẽ không nói không hỏi gì cậu hy vọng sau này ít ra ba cậu cũng bảo tập đoàn các bà vợ bé của ông quản lý tốt con cái mình đừng để hết đứa này đến đứa khác xuất hiện làm mất mặt chuyện của lộ mỹ lâm chỉ là một chuyện bất ngờ xen vào không lâu sau thanh thi liền gác nó sang một bên không hỏi thêm gì nữa thời tiết càng ngày càng lạnh quần áo trên người thanh thi cũng càng ngày càng dày đến trận tuyết lớn đầu tiên vào đông thì thanh ti thực sự đã bị bỏ thành một quả bóng cả nhà ai nhìn thấy cô bé cũng nói sao mặc ít thế này con mặt thêm áo vào thế nên quần áo trên người thanh ti cứ thế được thêm dần lên lúc đi bộ thanh ti cũng cảm thấy khó khăn cô bé bày tỏ rằng được mọi người yêu quý quá cũng là một gánh nặng có một kiểu l ệ n h gọi là người nhà bạn cảm thấy bạn lạnh nhạc thính phong đã quen dậy sớm đến giờ là dậy mở cửa sổ ra nhìn tuyết trắng dày đặc bên ngoài cậu xứng người đứng nhìn một lúc mới nết hai khoe môi trận tuyết đầu tiên của năm nay mới nhiều và đẹp làm sao mặc dù lạc thành cũng ở miền bắc nhưng mùa đông ở đó không lạnh như thủ đô bây giờ thông thường còn chưa có tuyết hơn nữa cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy tuyết lớn như thế này nhạc thính phong hiếm hoi mới trẻ con như thế cậu đánh răng rửa mặt xong liền chạy xuống chuẩn bị đắp người tuyết dưới nhà du rực đã tỉnh dậy rồi đứng trong vườn đang định tìm xem nên đắp người tuyết cho công chúa nhỏ bé của anh ở chỗ nào đem đến cho cô bé một niềm vui bất ngờ nghe thấy tiếng động đằng sau du rực quay người lại nhìn thấy nhạc thính phong hôm nay có chạy nữa không ạ tất nhiên là có chứ tuyết lớn thế này mới là thời cơ tốt để rèn luyện sức khỏe trước đây rèn luyện trong quân đội những ngày tuyết lớn thế này anh lại càng phải ra ngoài mà không được mặc quần áo trong những ngày lạnh giá phải tập luyện cho thân mước m ù a hôi mới được chẳng phải người ta vẫn hay nói mùa đông phải luyện tập vào lúc lạnh nhất mùa hè phải luyện tập vào lúc nóng nhất đó sao nhạc thính phong gật đầu được này mặc ít thôi ồ nhạc thính phong lên nhà do dự một lát rồi chỉ mặt mỗi bộ đồ thể thao mong liền xuống ngay vừa ra ngoài đã cảm thấy những luồng khí lạnh từ bốn phương tám hướng chắn đến còn đến mức cậu lạnh cứng người hai hàm răng đập lập cập vào nhau cậu run rẩy nói chú du du rực quay người lại nhìn cậu từ đầu đến trận mặc nhiều thế lúc đó nhạc thính phong muốn chửi rủa qua đi thế này mà gọi là mặc nhiều rõ ràng đã mỏng lắm rồi ngay lạnh thế này mà cậu chỉ mặc có một lớp còn muốn thế nào nữa lẽ nào muốn cậu cởi trần du rực vỗ vào cánh tay cậu đừng đứng đó nữa ngay lạnh thế này càng phải vận động nhiều càng ít vận động càng lạnh sau đó nhạc thính phong liền nhìn thấy du rực h ở i áo khoác ngoài ra bên trong chỉ có một chiếc áo ba lỗ cậu há h ố c mồm đi nào mang theo s ẻ n xúc tuyết nhạc thính phong vội vàng đi theo du rực cầm lấy s ẻ n xúc tuyết chạy ra ngoài một tiếng sau cửa nhà được quét dọn sạch sẽ nhạc thính phong ngạc nhiên cảm thấy rằng cậu không những không cảm thấy lạnh mà còn thấy khi nóng đang buốc lên trong người du rực vỗ lên đầu cậu hôm nay chú rèn luyện cháu thế này cháu đừng có mắng thầm chú nhé đợi sau này kết hôn rồi vợ tương lai và mẹ vợ ba vợ tương lai của cháu đều sẽ cảm ơn chú hôm nay đã đào tạo cháu đấy t r ư m ba m 3 ơ i chú không phản đối con yêu sớm thế thanh ti thì sao nhạc thính phong trợn ngược mắt kết hôn mẹ vợ ba vợ nói đùa gì vậy điều đó có liên quan gì đến bây giờ cậu mới bao nhiêu tuổi đầu kết hôn cái gì nhạc thính phong thở hồn hện chán ngễ ngại mồ hôi mặt đỏ bừng bừng cậu thở mạnh hai phát nói cháu không có mắng thầm chú cháu biết chú cũng vì muốn tốt cho cháu bây giờ cháu có thể cảm thấy rõ ràng rằng cơ thể của mình càng ngày càng mạnh khỏe đều là nhờ có chú ngày nào cũng dẫn cháu đi luyện tập du rực gật đầu hài lòng nói cháu nghĩ được như thế không tồi cháu lớn rồi sẽ hiểu được một cơ thể khỏe mạnh quan trọng thế nào với một người đàn ông không thì đợi sau này cháu yêu rồi đến cả bạn gái mình không không nhắc lên được thì mất mặt quá bạn gái cháu nhất định sẽ xem thường cháu khoe miệng nhạc thính phong khẽ co giật chú ơi cháu còn nhỏ tuổi cái đó phải nhiều năm sau mới có thể làm được ai già mười hai tuổi không nhỏ nữa đâu qua tết đã là mười ba tuổi rồi bây giờ các cháu ở trường học nhất định đã bắt đầu yêu sớm rồi đợi đến cấp ba không biết chừng sẽ đem lòng thích một cô bạn nào đó đến lúc đó cháu sẽ biết những thư chú dạy cho cháu có ích thế nào nhạc thính phong thờ dài những người b ề trên không ngừng nói với cậu về yêu sớm có tốt không cậu trả lời nghiêm túc chú ả cháu chẳng nghĩ gì đến yêu sớm cả trước mắt cháu chỉ muốn an tâm học hành du rực ngứng mày thằng nhỏ này quá không biết cách nói chuyện bây giờ cháu chưa nghĩ về việc yêu sớm bởi vì chưa gặp người bạn gái nào khiến cháu thích đợi cháu gặp được rồi chú không tin cháu còn tâm trí học hành chắc chắn sẽ dành chọn tâm trí cho cô gái đó nhạc thính phong thở thật dài không nói tiếp được nữa rồi lẽ nào nhất định phải yêu sớm mới được cậu thật sự không hề có chút ý nghĩ nào về yêu sớm con gái bây giờ đứa nào đứa nấy đều nhạt nhẽo cậu còn chẳng muốn nhìn nữa thì làm sao có thể yêu đối phương cho được có điều chắc du dực sẽ không tin điều này đ â u có lẽ chú ấy sẽ nói chỉ là cháu chưa gặp được cô bạn nào khiến cháu thích nhạc thính phong lắc đầu thật là cậu nghĩ ngợi rồi tìm lý do thỏa đáng cậu nói bây giờ vẫn chưa gặp được đợi đến lúc gặp được rồi cháu sẽ tìm chú chỉ dạy nhé du rực gật đầu được đến lúc nó nói sau chú không phản đối yêu sớm có điều không nên coi yêu sớm là toàn bộ cuộc sống đi thôi về đã n g à y l ạ n h thế này các cháu đi học đúng là một vấn đề để chú gọi điện cho cục trưởng cục giao thông xem xem các con đường chính của thành phố đã quét dọn sạch sẽ chưa nhạc thính phong lau mồ hôi trên c h á n không phản đối yêu sớm phụ huynh này thật l à thoáng đ ỗ n g nhiên cậu nhớ ra một vấn đề do dự một lát rồi hỏi chú cháu muốn hỏi một câu chú đừng có dợ du d ự c nói nhạc thính phong do dự một lát rồi nói chú bảo chú không phản đối yêu sớm thế thanh t i vào cấp ba rồi cũng yêu sớm chú cậu còn chưa nói xong nét mặt du rực đã lập tức thay đổi quát to nó dám ai dám dụ dâu con gái chú chú sống chết với thằng ngại đó nhạc thính phong chỉ cảm thấy sống lưng lạnh q u ó n g những giọt mồ hôi trên người lập tức đóng băng dính chặt lấy ra b ố c khói lạnh cậu không k i ể m chế được bắt đầu run rẩy nhạc thính phong h á n g r ộ n g cọ cọ mũi he he chú ơ i chú hơi bị h à i mặt đấy c h ư ơ n một nghìn ba trăm ba mươi tám mấy năm nay gửi gắm thanh ti cho cháu đấy khuôn mặt du rực hầm hử thanh ti có thể giống với cháu được sao cháu là con trai yêu sớm thì người thiệt thòi cũng không phải là cháu nhạc thính phong gật đầu đúng lắm người chịu thiệt thòi không phải là cậu mà là con gái nhà người khác du rực nói với nhạc thính phong hai năm nữa thanh ti vào cấp hai rồi cháu phải giúp c h ú trông chừng con bé thang ngãi nào dám lại gần thanh ti có ý đồ không tốt với con bé cháu phải ngăn chặn đánh cho tơi bởi hội chú nhạc thính phong không chỉ cảm thấy lưng sống lưng mà ngay cả xương sống cũng như có một luồng khí lạnh xuyên qua vâng ạ chú du cháu nhất định sẽ giúp chú trông chừng thanh ti nhất định du rực vỗ vai nhạc thính phong thanh ti là em gái của cháu con bé ngây thơ như vậy là một người anh nhất định phải bảo vệ cho tốt chú không thể ở trường học cả ngày để trông chừng được cháu giúp chú vậy có được không nhạc thính phong đ ỗ n g nhiên cảm thấy trách nhiệm trên vai mình quá nặng vâng ạ cho dù chú không nói cháu cũng sẽ làm thế du rực gật đầu tốt lắm chú rất tin tưởng cháu mấy năm nay thanh ti giao phó cho cháu đấy vâng thưa chú chú yên tâm hai người vừa nói chuyện vừa đi về nhà ở nhà nhiếp thu xính và ông bà lão đều đã tỉnh dậy hai người về rồi đấy à trời ơi sao lại mặc ít thế này mau mau đi thay quần áo nhiếp thu xính nhìn thấy hai người họ mặt ít thế vô cùng lo lắng du rực cười nói không sao đâu anh vẫn còn đang nóng đây này em xem mồ hôi thính phong còn nhễ ngại thế này ngày lạnh là thời cơ tốt để rèn luyện cơ thể nhiếp thu xính không đáp lời anh mau đi thay quần áo thính phong còn nhỏ không thể như thế này được nhạc thính phong nói cô ơi cháu không sao đâu cháu rất khỏe rèn luyện thế này cháu thấy cơ thể mình càng ngày càng trắng kiện ngay tuyết lớn cháu m a u đi thay quần áo đi à đúng rồi thầy cô giáo ở trường gọi điện về bảo hôm nay tuyết lớn giao thông trên đường không thuận tiện để phòng thai nạn hôm nay nghỉ học buổi sáng buổi chiều mới đi nhạc thính phong gật đầu đứng lúc quá cháu đi đắp người tuyết trò thanh ti nhiếp thu xính kéo cậu lại thay quần áo đã rồi hăng đi cô ơi cháu đang nóng lắm không sao đâu cô yên tâm nhạc thính phong mỉm cười chạy ra ngoài nhiếp thu xính lo lắng thằng bé này đ ú n g thật là chẳng may cảm lạnh thì sao mùa đông bị cảm khó chịu lắm du rực cười nói yên tâm đi thằng nhỏ này không yếu thế đâu hôm nay anh còn nói đùa với nó đợi nó trưởng thành rồi sẽ phải cảm ơn anh nhiếp thu xính lường anh một cái cảm ơn anh cái gì cảm ơn anh đã giúp nó rèn luyện cơ bắp sau này yêu rồi đi cùng bạn gái về ra mắt gia đình nhà vợ ba mẹ vợ vừa nhìn đã bảo ngay anh này không tồi thân người rắn g i ỏ i nhất định sẽ đồng ý ngay nhiếp thu xính không nhịn được cười anh chắc chắn là sẽ đồng ý ngay chẳng may gặp phải phụ huynh như anh cơ thể cường tráng là đủ rồi sao du rực nói anh con rể tương lai của anh nhất định phải chọn lựa thật kỹ không tùy tiện được hai vợ chồng nói chuyện một lát rồi du rực đi ra ngoài xem nhạc thính phong đắp đến đâu rồi nhìn thấy nhạc thính phong đắp người tuyết ngay trước cửa sổ phòng thanh thi chỉ cần cô bé mở rèm cửa ra là có thể nhìn thấy được thân người tuyết đã đắp xong rồi chỉ còn cái đầu tròn vo nữa thôi bóng dáng nhạc thính phong cứ chạy đi chạy lại trong vườn du rực cười nói thằng ngãi này nịnh tiểu cô nương vui có chiêu đây chương một nghìn ba trăm ba mươi chín quá biết làm vui lòng con gái cũng không phải việc tốt có điều du rực đ ố n g nghĩ lại quá biết làm vui lòng con gái cũng không phải việc tốt chăng may thanh ti cũng thích thì sao may mà bây giờ thanh ti còn nhỏ vài năm nữa vẫn thế này thì thật sự không ổn rồi may là bây giờ bọn trẻ vẫn là tình cảm anh em đơn thuần chẳng có ai nghĩ đến cái khác không thì thật khiến người ta muốn chém người quá đi nhạc thính phong đến sống ở đây lâu như vậy rồi đánh giá của du dực về cậu cũng tốt lên ít nhiều không còn thái độ như ban đầu nữa thế nên nhìn thấy cậu làm những điều này cũng không quá khó chịu nhạc thính phong cố gắng hết sức làm thành một cái đầu người tuyết hai tay cậu đã cóng đỏ vì lạnh thế nhưng vì quá lạnh rồi nên cũng chẳng còn cảm giác gì mấy cậu đặt đầu người tuyết lên thân đã đắp xong rồi lấy một quả cà rốt làm mũi cắt một miếng táo làm miệng lấy hai quả nho làm mắt rồi lại lấy một bộ phần áo mà mình thích khoác lên người người tuyết lấy hai que gậy làm cánh tay còn lấy lục ra một chiếc mũ hề đội cho người tuyết nhạc thính phong đắp người tuyết rất cứng cáp dùng sẻng đập vào vẫn thấy rất vững vàng sau khi mặc quần áo vào rồi người tuyết như có thần thái vậy cực kỳ đáng yêu trong quá trình nhạc thính phong đắp người tuyết du rực không giúp gì cậu chỉ đừng cạnh nhìn từ đầu đến cuối nhiếp thu xính muốn chạy lại rút cũng bị anh chặn lại đợi nhạc thính phong đắp xong rồi anh mới nói đ ắ p đẹp lắm có lẽ thanh ti sẽ rất thích khu vườn bị tuyết vùi trắng xóa đ ỗ n g mọc lên một người tuyết đáng yêu dường như tiếp thêm sức sống cho mùa đông lạnh giá nhạc thính phong quay người lại cười nói cháu cũng nghĩ thanh ti sẽ rất thích đã nhiều năm nay nhiếp thu x i n h chưa từng đắp người tuyết chỉ có hồi còn nhỏ cùng ba mẹ n u ô i lúc ấy mặc dù điều kiện vật chất khó khăn rất n g h è o khổ nhưng lúc đó cô lại thực sự rất vui ngày tuyết rơi có thể cùng các bạn trong thôn cùng nhau đắp người tuyết cùng nhau chơi ném cầu tuyết sau đó dần lớn lên sức khỏe ba mẹ nuôi càng ngày càng yếu cô bị gả cho hiến tùng nam hai chữ vui vẻ dường như chẳng còn liên quan gì đến cô nữa may là khi tất cả đã qua đi rồi năm nay là năm cô sống lại nhìn hình người tuyết mà nhạc thính phong vừa đắp lên trong lòng nhiếp thu xính bỗng lật lại rất nhiều ký ức cô mừng rằng cuộc đời cô vẫn có thể sống lại một lần nữa nhiếp thu xính cười nói có một người tuyết tôi hơi bị nhỏ hay là đắp thêm một người nữa du rực cười nói được thôi em đợi đấy anh và nhạc thính phong đắp thêm một người nữa nhưng em không được ra ngoài đâu ngồi yên trong phòng không được chạy lung tung nhiếp thu xính gật đầu vâng ạ có sự giúp đỡ của nhạc thính phong người tuyết thứ hai rất mau chóng đắp xong người tuyết thứ hai này hơi nhỏ nhiếp thu xính l o e lên một ý tưởng lấy bộ quần áo của thanh thi còn cả mũ và túi khoác nhỏ nữa bảo nhạc thính phong và du rực khoác lên mình người tuyết chiếc mũ đỏ rực cái mũi màu cam bộ quần áo xinh xắn còn cả chiếc túi đeo chéo nhỏ nhắn nữa xem ra cực kỳ đáng yêu nhiếp thu xính như muốn nổ tung lồng ngực vì vui sướng vài lần liền muốn chạy lại gần sờ vào nhưng bị du rực ngăn lại nhiếp thu xính vui sướng nói hai người tuyết này đẹp quá ba mẹ hai người đến đây mà xem không được em phải đi lấy máy ảnh em phải chụp lại mới được nhiếp thu xính quay về phòng lấy máy ảnh du rực sợ cô đi quá nhanh vấp ngã vội vàng vất xẻn xuống chạy theo hai ông bà hạ bước ra nhìn thấy hai người tuyết một to một nhỏ liền cười vang chương một nghìn ba trăm bốn mươi người tuyết này nhìn giống em quá bà lão hỏi thính phong cháu đắp hình cháu và thanh ti đ ó à? ông lão đứng bên cạnh thêm vào một câu ông nhìn giống lắm nhạc thính phong lắc đầu quay đầu lại nhìn hai hình người tuyết bất động giống cậu và thanh ti ngoài mặc quần áo của cậu và thanh ti ra thì chẳng thấy gì giống nữa có điều cậu không cần phải phản bác lại lời hai ông bà để họ vui vẻ một chút cũng chẳng sao thế nên nhạc thính phong cười nói mắt ông nội bà nội tốt quá ông bà vừa nói thế cháu nhìn cũng thấy giống thật mặc dù người tuyết không giống hai đứa chút nào nhưng nhạc thính phong nhìn kỹ hình người tuyết nhỏ hơn mập mập tròn t r ị a trắng mướt đội chiếc mũ nhỏ màu đỏ ngây thơ rất đáng yêu đúng là có hơi giống thanh ti trên gác cuối cùng thanh ti cũng tỉnh dậy cô bé vừa dậy nhìn đồng hồ đã tám giờ rồi cho dù không ăn cơm thì giờ này mới đến lớp cũng sẽ m u ộ n mất thanh ti lo lắng vội vàng xuống khỏi giường lẩm bẩm sao đến giờ này rồi mà không ai gọi cô bé dậy đang vội vàng thì nghe thấy bên dưới có người nói có cả giọng của nhạc thính phong thanh ti dừng lại chạy đến vén rèm cửa sổ lên rồi nhìn thấy tuyết trắng phủ đầy bên ngoài lúc đó thanh ti liền xứng người khuôn miệng nhỏ mở ra reo lên vào tuyết rơi rồi mùa đông tuyết rơi có thể biến thế giới mà bạn hàng quen thuộc thành một thế giới khác hoàn toàn lạ lẫm trời băng đất tuyết vô cùng thuần khiết đông nhiên bụt một tiếng có gì đó đập vào kính cửa sổ đang hé mở một nửa một vài giọt tuyết bắn lên mặt cô bé thanh ti thấy mặt mình hơi lạnh liền túi đầu nhìn xuống bên dưới hai hình người tuyết một to một nhỏ ngoan ngoan đứng bên dưới nhìn thấy chúng cô bé ngạc nhiên reo lên người tuyết đẹp quá nhạc thính phong ngẩng đầu lên hỏi thanh ti em có thích không thanh ti gật đầu cật lực nở nụ cười tươi roi rói ánh cười trong mắt còn lấp lánh hơn cả bằng tuyết mùa đông vô cùng xinh đẹp nhạc thính phong nhìn cô bé cười thầm nghĩ nhìn thanh ti cười vui như vậy có lạnh nữa cũng đáng chỉ cần cô bé cứ nở nụ cười hồn nhiên như vậy chỉ cần cô bé luôn luôn vui vẻ không chút phiền não thì cậu có thể làm bất cứ điều gì thanh ti thích thú nhìn hai người tuyết tựa vào bậu cửa sổ hỏi anh thính phong cả hai đều do anh đáp à? cậu gật đầu ừ người to là anh tự đáp người nhỏ là anh đáp cùng chú du rực thính phong thành thực trả lời rồi nói thanh ti thu xếp xong chưa xuống đây chơi vâng ạ em xuống bây giờ đây rồi lập tức không thấy ai ở bậu cửa sổ nữa thính phong chỉ nghe thấy tiếng cô bé mà thôi cậu mỉm cười con nhỏ này rất nhanh thanh ti đã chạy xuống dưới nhà chạy vòng quanh hai người tuyết từ trên lầu nhìn xuống hai người tuyết có vẻ không to lắm nhưng đến đứng trước mặt rồi mới phát hiện ra rằng hóa ra chúng to như vậy đến cả người tuyết nhỏ hơn cũng cao ngang tầm cô bé tiếng cười giòn tan của thanh ti vang vọng khắp nhà cô bé chạy lòng vòng quanh hai người tuyết anh ơi ông bà ơi mọi người xem có phải người tuyết này rất giống con không chương một nghìn ba trăm bốn mươi mốt để em sửa ấm cho anh thanh ti mặc một chiếc áo phao dày chân đi một đôi ủng tuyết vừa khít không đội mũ chạy đi chạy lên trên nền tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé ư n g đỏ hai mắt long lanh sáng rực cứ như tất cả ánh tuyết đều chiếu vào trong mắt cô thanh ti chạy đến bên cạnh nhạc thính phong ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt mong chờ hy vọng nghe được từ miệng cậu câu trả lời mà cô bé muốn nghe nhạc thính phong mỉm cười gật đầu ừ giống là ám giống là ám thanh ti nghe xong l i nên bật l m ộ tôi chàng cười chiếc như những giòn tan như tiếng u n nhau. Cô bé cuốn quần áo tròn vo quanh n g g bạc bé Cô va vào vo áo ư ờ chạy đã i lại chạy tuyết, trên nền gật đầu cật lực vui ạ vui ạ vui lắm ạ con thích hai người tuyết này lắm ba mẹ ơi người tuyết này trông rất giống con có đúng không nhiếp thu xính và du rực mỉm cười gật đầu đ ú n g rồi giống con lắm giống như l ú c luôn thanh ti kéo lấy cánh tay nhạc thính phong anh ơi hai chúng ta đắp thêm một người nữa có được không em còn chưa được đắp người tuyết bao giờ tất nhiên nhạc thính phong không thể nào từ chối yêu cầu của thanh ti được anh cười nói được nhiếp thu xính vội vàng nói thanh ti đừng l ị c h nữa con không thấy anh mặc ít như thế đắp những hai người tuyết cho con tay đỏ hết cả lên rồi tuyết vẫn còn ở đây bây giờ con bảo anh về phòng sửa ấm đã mặc quần áo d à y vào rồi cùng anh đắp người tuyết sau nhiếp thu xính vẫn đang lo lắng cho nhạc thính phong vừa ra đến ngoài đã nhìn thấy đôi bàn tay cậu đỏ ửng lên như cả rốt vậy lúc nãy thanh ti thực sự quá vui mừng vui đến mức quên hết những thứ khác cô bé chỉ để ý đến người tuyết không cả chú ý đến nhạc thính phong nghe mẹ nói thế cô bé mới phát hiện ra thính phong chỉ mặc một bộ đồ thể thao mỏng đôi tay đỏ hồng vì lạnh thanh ti lập tức cảm thấy ăn năn anh ơi xin lỗi anh lúc nãy em không để ý đến để em sửa ấm tay cho anh cô bé lóng ngóng nắm lấy tay nhạc thính phong ủ ẩ m cho anh trên nền tuyết có hai người tuyết đáng yêu đứng đó trước chúng là hai đứa trẻ còn đáng yêu hơn nữa tiểu cô nương đưa tay cậu bé lên hà hơi hình ảnh đó đẹp đẽ hơn rất nhiều thứ trên thế giới này nhiếp thu xính bỗng nảy ra ý tưởng vội vàng cầm máy ảnh lên tách lưu hình ảnh đẹp đẽ đó vào trong máy cô càng nhìn càng thấy đôi thanh mai trúc mã vô tư hồn n h â n này thật quá đẹp chỉ ngắm nhìn thôi cũng khiến trái tim người ta ngọt lịm du rực đứng bên cạnh đ ỗ n g nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm hai đứa trẻ đứng đó cảm giác có cái gì đó cái gì đó không diễn tả được anh quay đầu sang nhìn nhiếp thu xính chỉ thấy vợ mình cầm máy ảnh tách tách không lớt vợ ơi nhiếp thu xính không nhìn anh suỵt đừng lên tiếng du rực anh nhìn nụ cười ngọt ngào như mật trên mặt nhiếp thu xính cảm thấy đằng sau có hơi lạnh du rực gọi được rồi hai đứa đừng đứng đó nữa mau quay vào đi cẩn thận cảm lạnh nhiếp thu xính lập tức l ư ờ m anh một cái không phải bảo anh đừng lên tiếng mà con gọi du rực bày tỏ vợ ơ i oan buồn quá anh cứ tưởng em bảo đừng nói gì với em chương một nghìn ba trăm bốn mươi hai hai đứa trẻ thật đẹp đôi nhạc thính phong và thanh ti đang định quay vào nhiếp thu xính vội vàng nói với bọn trẻ thanh ti thính phong hai con đợi đã đứng vào bên cạnh người tuyết để mẹ chụp cho hai đứa một tiểu ảnh thế nên hai đứa trẻ nắm tay nhau đứng trước hai người tuyết thính phong đứng trước người tuyết lớn thanh ti đứng trước người tuyết nhỏ bà hạ cười tích mắt nhìn xem kìa hai người tuyết kia còn không phải là thính phong với thanh ti sao ông lão gật đầu đúng vậy tôi cũng thấy giống du rực nghe thấy thầm văn mẹo giống chỗ nào giống chỗ nào rõ ràng chẳng giống chút nào nhiếp thu xính chụp ảnh xong quay lại nói ba mẹ con cũng thấy rất g i ống bà lao cởi tươi như hoa các con quay vào thôi nhạc thính phong dắt tay thanh ti tiến về phía trước cô bé nhìn thấy tuyết cực kỳ vui mừng vừa đi vừa nhảy nhót cẩn thận đ ừ n g đi nhanh quá tuyết chân đấy nhạc thính phong nhắc nhở thanh ti bảo cô đi c h ầ m thôi nhưng cậu vừa nói xong còn chưa dứt lời thanh ti đã t r ư ớ n g ngã la lên á thanh ti sắp sửa ngã đến nơi nhạc thính phong cố gắng đỡ lấy bụt một tiếng cả hai đứa trẻ cùng ngã xuống bụi tuyết bắn lên xung quanh chỉ vì lúc nãy nhạc thính phong đỡ kịp lấy nên thanh ti giờ đây ngã trên người cậu không bị lăn xuống nền tuyết thanh ti nằm tựa trên ngực thính phong chưa hết h o à n g hồn thấy mọi người gọi mình đằng sau mới giật mình nhạc thính phong hỏi thanh ti em không sao chứ thanh ti lồn cồn ngồi dậy anh anh có sao không có bị thương không nhạc thính phong nhìn cô bé mỉm cười không đâu nền tuyết rất mềm mềm như bông vậy lúc nãy hai đứa trẻ ngã nhào sau khi kêu lên sợ hãi nhiếp thu xính muốn chạy đến đỡ nhưng bị rù rực ngăn lại anh bước thật nhanh đến chỗ bọn trẻ bế ngay thanh ti dậy rồi đưa tay kéo nhạc thính phong lên nhóc con thế nào nhạc thính phong lắc đầu không sao du dực thấy nét mặt thính phong chẳng có chút gì là đau đớn gật đầu may quá lúc nay có cháu mau đi thay quần áo đi nhạc thính phong gật đầu cậu nghe thấy ở đằng sau du dực đang trách thanh ti từ lần sau không được thế nữa biết không đi từ từ không được vội lần này may là có thằng nhóc nhạc thính phong không thì con đã ngã đau làm đấy thanh ti ngoan ngoan nói vâng ạ con biết rồi lần sau con sẽ không vậy nữa lúc nãy con ngã lên người anh thính phong có đập vào anh ấy không nhạc thính phong mỉm cười thiểu nha đầu đáng yêu quá cậu quay lại cười nói yên tâm đi anh rất ổn em nhỏ như vậy làm sao đập đau anh được du d ự c không nhìn nổi cảnh con gái mình nhạc thính phong như vậy nhóc con đừng đắc ý nữa mua về tắm nước nóng thay quần áo vâng ạ cháu đi ngay đây thanh ti ôm lấy cổ du d ự c hỏi anh trai không sao chứ ạ du rực bẻo má cô bé anh con bây giờ cứng cỏi lắm làm sao bị thương được mặt con lạnh quá đừng chơi ngoài này nữa mau quay và uống trà gừng cho ấm người thanh thi vừa nghe thấy trà gừng liền phụng p h ệ u ba ơi không uống trà gừng có được không con uống nhiều nước cấm là được rồi không được nước cấm không có tác dụng giải hàn như trà gừng ngoan nghe lời ba du rực bế thanh thi vào nhà nhiếp thu xính đi đằng sau xem ảnh vừa chụp trong máy cười tươi mãn nguyện cô thầm nghĩ hai đứa trẻ thật là đẹp đôi chương 1343, t ì n h cảm giữa hai đứa trẻ thật đẹp thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên sau này sẽ chẳng ai chia rẽ được tình cảm giữa hai người nhiếp thu xính mừng thầm mặc dù chồng không thích câu nghĩ như vậy lớn lên con gái thích là được khi n ã y trong lúc nguy cấp phản ứng đầu tiên của thính phong là đỡ lấy thanh thi bình thường chỉ lúc nào đứng trước thanh thi cậu mới hay cười mới nói nhiều hơn tình cảm giữa cậu và thanh thi thực sự rất gần gũi cứ như thế này về lâu về dài thì chưa cần đợi trưởng thành có lẽ cũng đã chắc chắn được rồi thính phong yêu thương thanh thi người làm mẹ như cô đều nhìn thấy hết không phải là làm điệu làm bộ mà là thích thật lòng chơi l ạ n h thế này hai tay rộp đỏ vì đắp người tuyết cho thanh thi người làm mẹ như cô cũng chẳng làm tốt hơn được thế trong lòng nhiếp thu sinh tự mình có sắp đặt tất nhiên cô sẽ không nói với du rực ông chồng đó của cô chỉ sợ người ta cướp con gái mình đi nhưng cũng không nghĩ mà xem thế nào rồi con gái cũng phải lớn lên phải lấy chồng lẽ nào tìm t r ư ớ c cho cô bé một người chồng đáng tin cậy không, không tốt hơn sao trong phòng ấm áp hơn nhiều thanh ti cởi áo phao ra ngồi xuống s o f a tay bưng một cốc sữa nóng cô bé đang mặc cả với du rực k h u ô n mặt nhỏ nhắn cực kỳ nghiêm túc nói ba ơi con đã uống sữa nóng rồi có thể không uống trà gừng nữa được không con chỉ vừa mới ra ngoài chẳng lạnh chút nào cả anh thính phong ra ngoài lâu vậy rồi con đắp người tuyết cho con nữa lúc nãy con bị ngã anh còn đỡ cho con thế nên trà gừng để dành cho anh uống nhiếp thu xính nghe xong cười thành tiếng con nhóc này đúng là chỉ biết đùn đẩy cho anh trai rõ ràng là mình không muốn uống trà gừng còn nói một cách thật thà như vậy cứ như đang lo nghĩ cho anh thật vậy không biết thính phong nghe thấy những lời này thì sẽ nghĩ thế nào có lẽ sẽ khóc không ra tiếng mất đang nghĩ thì thính phong xuống dưới thật vừa đúng lúc nghe thấy câu để dành cho anh uống khoe miệng nhạc thính phong khẽ co giật rồi lập tức cười vang con nhóc này đúng là khiến cậu không biết phải làm sao cậu đi đến trước mặt thanh ti c h â m trọc thanh ti thật là biết thương anh khi nay thanh ti quay lưng lại phía thính phong không nhìn thấy cậu đ ố n g nhiên thấy cậu đi đến cô bé lập tức đỏ mặt ngượng ngùng không dám nhìn cái đó anh à em em lo anh bị lạnh thật đấy thanh thi thực sự không thích uống trà gừng nhưng cô bé quan tâm nhạc thính phong thật lòng nhạc thính phong véo nhẹ vào má cô bé ừ anh biết rồi du rực ngồi nhìn hai đứa trẻ cảm thấy hơi bị ngứa mắt nhưng anh em trong nhà nếu anh có gì khác nữa thì cũng không tránh khỏi việc bé xé ra to thanh ti giơ cốc sữa trong tay lên anh anh uống sữa trước đi du rực vội và ngăn lại con uống đi anh còn mà thanh ti lén lút bíu môi ba vẫn ngồi ở đây không nhờ anh uống sữa được rồi hai phải tự mình uống hết thật là buồn nhạc thính phong đương nhiên hiểu được nỗi buồn của thanh ti có điều trước mặt cả nhà cậu không dám nói rằng để anh uống hộ cho cha gừng đem lên rồi mặc kệ thanh ti đùn đẩy thế nào mọi người trong nhà cũng không đồng ý cho cô bé trốn uống cô đành phải mím môi mím lợi cùng nhạc thính phong uống mỗi người nửa cốc nhiếp thu xính xoa đầu hai đứa trẻ được rồi đến giờ ăn sáng rồi hôm nay các con không cần phải vội ă n từ từ t r ă m bốn mươi bốn cậu không thể đứng nhìn cô bé bị bắt nạt ăn sáng xong du rực đi làm như bình thường thanh ti muốn cùng nhạc thính phong chạy ra ngoài chơi ban đầu nhiếp thu xính không đồng ý nhưng hai đứa trẻ cứ n o à i nỉ mãi đành phải bằng lòng nhưng cô giao hẹn rằng không được ra khỏi khu trung cư nhạc thính phong đồng ý đưa thanh ti lúc đó được b ọ c kỹ từ đầu đến chân ra ngoài chơi hôm nay toàn bộ các trường cấp một và cấp hai trong thành phố đều không học tuyết lớn như vậy đường phố chưa thể nào quét dọn sạch sẽ trong chốc lát thế nên không ít trẻ con trong khu trung cư chạy ra ngoài chơi bọn trẻ trong khu này đều là con của những gia đình điều kiện tương đối tốt đa phần đều được nung chiều người nhà bao bọc đôi khi hơi quá thế nên bình thường bọn trẻ cũng ít chơi đùa với nhau nhưng trẻ con vốn dĩ nhanh quen vài đứa trẻ tụ tập lại với nhau tự nhiên sẽ kết thành hai b ẻ thi ném tuyết nhạc thính phong lớn tuổi nhất chẳng bao lâu bọn trẻ ở đó đều nghe lời cậu răm rắp đa phần đều muốn về đội của cậu cậu bảo bọn chúng tự mình bốc t h ă m chia thành hai đội tất nhiên thanh ti bắt buộc phải về đội của cậu vốn dĩ cậu chắc chắn sẽ không thèm chơi những trò ấu trí như thế này có điều thanh ti rất muốn chơi nên cậu cũng miễn cưỡng tham gia trò chơi bắt đầu nhạc thính phong luôn bảo vệ cho thanh ti tất cả các quả cầu tuyết ném về phía thanh ti đều được cậu đỡ hộ đồng thời tìm thấy đứa trẻ nào vừa nhằm vào thanh ti lập tức trả thù cho cô bé mặc dù số lần nhạc thính phong chủ động tấn công không nhiều nhưng cơ bản là lần nào cũng nhắm chúng tỷ lệ chuẩn xác rất cao mỗi người trong đội kia đều từng bị nhạc thính phong n é m chúng cuối cùng bọn chúng tụ tập với nhau bàn bạc một kế khác tập trung sức lực tấn công đứa yếu nhất trong đội nhạc thính phong và đứa yếu nhất đó lại chính là thanh thi thế nên bảy tám trái cầu tuyết từ bốn phương tám hướng v ụ đến tất cả đều nhắm vào thanh thi nhạc thính phong lập tức chạy đến che chở cho thanh thi nhưng cậu chỉ có một mình nhiều nhất cũng chỉ đỡ được một hai trái cầu từ cùng một phía còn lại làm sao đỡ hết được cậu lại không thể di chuyển trong c h ư ớ c mắt thế nên vài trái cầu tuyết còn lại đều đập chúng vào thanh thi khiến cô bé l o ạ n t r h ạ n g nhạc thính phong nổi nóng cậu không thể đứng nhìn người ta bắt nạt thanh thi mặc dù cậu biết chỉ là trò chơi thôi hơn nữa trò ném cầu tuyết bị như thế là rất bình thường thế nhưng cậu cũng không thể đứng nhìn nhạc thính phong một tay nắm lấy một trái cầu tuyết ném về phía hai đứa trẻ vừa nhắm đúng thanh thi cậu gọi thanh thi đưa cầu tuyết cho anh thanh ti vội vàng quý xuống hai bàn tay nhỏ bé vội vàng chế tạo vũ khí cho nhạc thính phong có điều cô bé chậm chạp lóng nóng không theo kịp sức mạnh của nhạc thính phong hừng hực bước lên ném cho bọn trẻ kia tơi tả không kịp phản công đúng lúc nhạc thính phong đang tập trung sức lực ứng phó với bọn trẻ kia có một đứa con trai lớn hơn thanh ti một tuổi đi vòng đằng sau nhạc thính phong mỗi tay cầm một trái cầu tuyết đập thẳng vào mặt thanh ti đập mạnh đến nỗi cô bé ngã ngửa về đằng sau đập xong cậu ta còn cười thật lớn con hề con hề thanh ti đội mũ khăn quàng quanh cổ hai trái cầu tuyết đó phủ hết lên trên mắt trên mũi cô bé nhạc thính phong nghe thấy động tĩnh vội vàng quay lại mặt mũi thanh ti đầy tuyết cậu đẩy ngay cậu con trai đó ra nghiến răng phẫn nộ mày muốn chết đúng không chương một nghìn ba trăm bốn mươi lăm đánh chết mày thì đã sao chuyện này còn chưa xong đâu nhạc thính phong thực sự rất tức giận t r ư ớ c mặt c ậ u m à dám ra t a y v ớ i t h a n h ti l ử a giận trong lòng cậu không thể kìm hãm được nữa giống như một quả lựu đạn bị châm ngoại vậy ban nãy khi thanh ti bị tập trung tấn công vốn dĩ cậu đã kìm nén không nổi nóng bởi vì cậu biết đây là thi đấu giữa hai đội bị c ầ u tuyết ném chúng là rất bình thường cùng lắm thì ném lại là được rồi nhưng cậu không ngờ lại có đứa muốn chết chạy đến ném thẳng vào mặt thanh ti Lúc này, nhạc nãy thính phong mạnh, tay rất ra cậu con trai đó bị s ô mạnh về phía sau ngã bụp xuống dưới đất lúc tiếp đất xong lại còn trượt thêm một kẹo thế mới thấy nhạc thính phong đã ra tay mạnh thế nào có lẽ bị ngã đau quá hay bị nhạc thính phong dọa sợ cậu ta lập tức gào khóc lan lộn ăn vạ dưới đất tất cả bọn trẻ đang chơi xung quanh thấy tình hình không đúng lắm lần lượt dừng tay lại chạy lại vây lấy bọn trẻ cũng đội với cậu ta chạy đến chất vấn nhạc thính phong kết quả vừa mở mồm ra đã bị cậu trận mắt liếc sang liền lập tức ngậm mồm không dám nói gì nữa mày câm miệng lại cho tao mày còn có mặt múi nào mà khóc nữa quát xong nhạc thính phong lập tức ngồi xổm xuống, xuống đưa tay đỡ thanh ti dậy nhanh chóng phủi những b ù i tuyết bám đầy trên mặt cô bé thanh ti thế nào rồi em có sao không khi n ã y thanh ti bị ném bất ngờ bây giờ thấy thính phong hỏi thế cô bé mới giật mình thấy trên mặt mình tê tê có lẽ bị ném khá mạnh không sao em vẫn ổn anh ạ thanh ti kéo chiếc khăn quàng cổ xuống để lộ ra khuôn miệng nhỏ x i n h khi nói chuyện hai mắt chớp chớp những bụi tuyết trên lông mi theo đó từ từ rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh ti đỏ hưởng vì lạnh môi và mũi đều hưởng đỏ chỉ có đôi mắt đen l â y lấy trong suốt như ngọc trai vô cùng xinh đẹp nhạc thính phong đỡ thanh ti dậy có đau không thanh ti gật đâu có một chút nhạc thính phong xoa đầu thanh ti chúng mình không chơi nữa bây giờ cậu hối hận rồi vốn dĩ lúc nãy không nên mềm l ò n g không nên chơi nếu lần sau thanh ti muốn chơi thì gọi thêm lộ tu trẻ đến hai cậu chơi cùng cô bé thanh ti gật đầu vâng ạ nhạc thính phong che thanh ti đằng sau mình quay đầu lại nhìn thằng bé vẫn đang khóc lóc cậu cười khinh bỉ lớn thế này rồi còn khóc như chưa cai sữa vậy da dáng quá đi này mày còn định khóc đến bao giờ nữa thằng bé đó vẫn nằm dưới đất hai chân đập thình thịch la hét anh đánh tôi anh đánh tôi tôi phải về nhà hủ hủ tôi phải về nhà mách ba mẹ nhạc thính phong cười lạnh lùng không ngậm mồm phải không thế thì mày đừng có hối hận nhạc thính phong túi người nắm lấy hai vốc tuyết ra sức nặn thành hai quả cầu tuyết sau đó ra sức đập thật mạnh vào mặt thằng bé đó thằng bé vừa bị đập xững sờ sức lực của nhạc thính phong còn mạnh hơn nó nhiều đập như vậy gần như ném đá vậy đập vào mũi thằng bé lúc đó mùi nó đau bớt nước mắt cứ thế trào ra hù hù hù hù anh đánh tôi đánh tôi nhạc thính phong cười lạnh đánh mày thì đã sao tao còn chưa đánh xong đâu cậu lại túi người vuốt tuyết lên lúc nãy thằng bé kia nắm hai quả cầu tuyết ném thanh t i cậu mới chỉ ném một quả sao đã đủ chương một nghìn ba trăm bốn mươi sáu tôi bắt nạt nó đấy thì đã sao thanh t i vội vàng kéo tay nhạc thính phong anh ơi anh ơi em không sao cả trẻ con trong cùng một khu trung cư mặc dù thanh ti còn nhỏ nhưng cũng hiểu rằng không thể làm quá đà chẳng may kinh động đến người lớn có lẽ cũng không hay hơn nữa thanh ti biết rằng thằng bé đó ở nhà cực kỳ được chiều chuộng người trong nhà đều nâng niu nó hết mức bình thường chỉ cần ai động chạm đến nó một chút người nhà nó cũng sẽ không cho qua thanh ti hơi lo lắng nhạc thính phong đánh thằng bé đó người nhà nó có lẽ sẽ không dễ dàng tha cho hai đứa nếu để ba mẹ biết được không biết ba mẹ có tức giận không đến lúc đó để liên lụy đến anh thính phong thì phải làm sao nhạc thính phong xoa đầu thanh ti đ ừ n g sợ dù hậu quả có thế nào cũng có anh ở đây không sao đâu cậu không nghe lời thanh ti vẫn cứ tiếp tục túi đầu vớt tuyết nặng cầu cậu nói với thằng bé vẫn đang nằm dưới đất kêu gào khóc lóc lúc nãy mày đập hai quả cầu tuyết vào mặt thanh ti bây giờ tao trả lại cho mày cả hai đây là quả thứ hai cậu vừa nói xong một thằng bé lớn tuổi hơn chút cùng đội với thằng bé kia nói này chúng mình đang chơi trò chơi nào có cho là thật cậu cậy mình tuổi lớn bắt nạt các em nhỏ nhạc thính phong cười lạnh lùng bắt nạt tao bắt nạt nó thì đã sao có giỏi thì mày giúp nó đi nói dứt lời nhạc thính phong giơ tay lên đập trúng mặt thằng bé đang khóc lóc kia trước mặt tất cả bọn trẻ cú đập ấy khiến thằng bé kia sững sờ mất vài giây rồi lại tiếp tục gào khóc thảm thiết một đứa trẻ cùng đội với nhạc thính phong vô cùng lo lắng ly nhi nói lần này anh gây chuyện lớn lớn rồi người nhà nó sẽ không tha cho anh đâu nhạc thính phong nghe vậy cười nhếch mép ai tha cho ai còn chưa biết đâu thằng bé kia khóc lóc vô cùng thảm thiết nước mắt nước mũi chảy ròng ròng tuyết dần tan phủ tràn trên mặt nó những đứa trẻ cùng đội với nó đều rất tức giận bọn chúng đều được nung chiều quen rồi tính khí chẳng tốt cho là bao cho dù thắng bé kia có sai nhưng cũng là người của đội chúng người đội mình bị đánh bọn chúng cũng cảm thấy mất mặt chứ thằng bé lớn tuổi nhất trong đội tức tối nói không chơi được thì đừng chơi nữa dựa vào đâu mà chúng ta đều bị ném chúng nhưng nó thì không được nhạc thính phong ngẩng đầu lên nhìn thằng bé đó đúng vậy chỉ con bé là không được em gái tao bọn mày không đứa nào được ném cả tao đã nhìn chúng mày lâu lắm rồi sao mày muốn thử anh đừng có quá đáng quá chúng ta chỉ chơi trò chơi thôi có đến mức phải tính toán vậy không anh bảo cứ thế này về sau còn ai chơi với các anh nữa nhạc thính phong trầm biếm ai thèm chơi với bọn mày trò chơi là trò chơi nhưng ai bảo bọn mày chỉ nhắm đúng em tao ném chúng mày đã dám ra tay thì cũng đừng trách tao mạnh tay thằng bé kia tức tối không biết nên nói gì nữa để anh nói anh n ợ i đấy anh n ợ i đấy đừng tưởng chuyện này xong rồi anh có biết anh vừa đánh ai không đợi đấy rồi sẽ biết tay lúc đó nhạc thính phong vinh mặt đắc ý nói được đấy để tao xem xem người đầu tiên cho tao biết tay rốt cuộc sống ra sao cậu chẳng thèm sợ thằng ngãi kia cùng l ắ m thì mách với ba mẹ dù sao thì ba mẹ cậu cũng không ở đây c h ư ơ một nghìn ba trăm bốn mươi bảy cô ơi hôm nay con đánh người rồi thằng bé đang nằm khóc dưới đất được kéo dậy nước mắt nước mũi của nó hòa cùng những bụi tuyết tan l ệ n h cóng trên mặt nó chỉ vào nhạc thính phong nói anh cứ lợi đấy tôi sẽ không bỏ qua cho anh nó được mấy thằng bé còn lại dịu đi những đứa khác do dự nói với nhạc thính phong bảo anh cẩn thận đấy thằng bé vừa rồi tên là mạnh văn chiết người nhà cực kỳ nuông chiều nó nhà nó cũng giàu lắm anh đánh nó thành ra như vậy về nhà nó chắc chắn sẽ mách với ba mẹ chắc tí nữa sẽ dắt ba mẹ đến nhà anh cho mà xem đúng đ â y đúng đấy bọn em đa phần đều bị ba mẹ nó đến tìm rồi người nhà nó hung hăng lắm lần trước em em không cẩn thận đạp xe quẹt vào cánh tay nó còn chưa sức ra bọn họ đã chạy đến nhà em làm ầm lên ba mẹ em chẳng biết làm sao đành phải đánh cho em một trận mà đánh nhẹ quá bọn họ còn không chịu nhất định phải dùng roi ra quật mới được thằng bé đó vẫn còn tỏ vẻ sợ hãi hai tay bất giác sờ và o mông thanh thi nghe thế lại càng lo lắng hơn kéo lấy tay nhạc thính phong lý n h i đáp anh ơi chẳng may bọn họ không có gì chẳng may hết không phải sợ nhạc thính phong chưa từng biết sợ ai chẳng qua chỉ là một thằng bé bị chiều hư thôi sợ nó gì chứ cậu mà sợ thằng bé đó thì coi như thua rồi nhạc thính phong nói các em cứ về nhà đi cậu nắm lấy tay thanh ty nào chúng mình về nhà thôi đợi bọn họ đến tìm thanh ty lo lắng theo nhạc thính phong về nhà nhiếp thu xính và bà lao đang vừa cắn hạt dưa vừa xem phim thấy bọn trẻ quay về cười nói sao về sớm vậy cô tưởng hai đứa phải chơi đến lúc ăn cơm chưa mới chịu về mau ngồi xuống đây ủ lắm tay thanh thi lò dò đi đến ngồi cạnh nhiếp thu xính mẹ bà ngoại nhiếp thu xính thấy giọng nói của thanh thi có gì đó bất thường nhìn kỹ gương mặt cô bé phát hiện ra cô bé đang d ầ u dĩ bằng môi ánh mắt bất an bà bối nói cho mẹ nghe có chuyện gì vậy bà lao dịu rằng hỏi thanh ti sao vậy thanh ti không dám nói ngẩng đầu nhìn nhạc thính phong cầu cứu nhiếp thu xính hỏi nhạc thính phong thính phong nói cho cô biết sao thế có phải gặp chuyện gì ngoài đó rồi không hay là hai đứa gây chuyện gì rồi đừng sợ cô sẽ không mắng c á t con đâu nói cho câu nghe có chuyện gì nhạc thính phong cảm thấy nhà thằng bé kia nhất định sẽ không cho qua chuyện này nhất định sẽ chạy đến đây gặp phụ huynh so với để phụ huynh không biết chút gì cả chi bằng nói trước cho cô chú biết để họ dự phòng sẵn cho dù bị phạt thế nào cậu cũng chấp nhận cô ơi con có thể nói cho cô biết nhưng cô chuẩn bị săn tinh thần đừng quá tức giận nhiếp thu xính nói lòng trời ạ không phải gặp chuyện thật rồi chứ cô gật đầu được con nói xem cô không giận đâu nhạc thính phong nói đúng là con đã gây chuyện rồi thanh thi thấy nhạc thính phong một mình lãnh tội vội vàng nói còn con nữa là anh muốn giúp con nhạc thính phong xoa đầu thanh thi thanh thi để anh nói xong đã chuyện này không liên quan gì đến em cậu nói vắn tắt đơn giản cô ơi hôm nay con đã đánh một thằng bé trong khu trung cư chương một nghìn ba trăm bốn mươi tám á uy trả có người đến điều tra cậu nghĩ đi nghĩ lại rồi nói một câu nghe nói nó ở nhà rất được c ư n g c h i ề u xem chừng một lát nữa sẽ nháo đến chỗ chúng ta đánh người ư vì lý do gì chứ gì chắc chắn là cháu sẽ không vô duyên vô cớ mà ra tay với người ta cháu đánh người nhất định là vì có nguyên nhân khiến cháu không thể không ra tay nhiếp thu xính tin tưởng nhạc thính phong cô cảm thấy nhạc thính phong là đứa nhỏ hiểu chuyện cho dù tính tình cũng không phải là hiền lành gì nhưng nói chung thằng bé vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn nữa trong lòng nhiếp thu xính vẫn luôn nghĩ nhạc thính phong là đứa trẻ biết lý lẽ nếu thằng bé phải động thủ vậy khẳng định là cậu cảm thấy cần phải ra tay vì thế cho nên vừa nghe nhạc thính phong nói mình vừa đánh lời suy nghĩ đầu tiên của nhiếp thu xính không phải là chất vấn cậu mà là hỏi nguyên nhân vì sao trong lòng nhạc thính phong ít nhiều cũng thấy cảm động bởi sự tín nhiệm mà nhiếp thu xính dành cho cậu cậu cũng không nghĩ đến chuyện tìm vài ba lý do chính đáng vốn chỉ muốn nói đơn giản thôi nhưng còn chưa kịp nói thanh thi đã chẳng nhịn được đem mọi chuyện nói với mẹ của cô bé rồi mẹ đừng trách anh thính phong anh ấy đều là vì con vừa rồi bọn con ở bên ngoài ném tuyết thanh thi một hơi đem cả quá trình đều nói ra không hề thêm mắm thêm muối cứ thành thực mà kể nói xong cô bé túi đầu mẹ mẹ muốn trách thì trách con đi mẹ đừng tức giận cũng đừng giận anh thính phong anh ấy không nhịn được lúc anh kia ném hai quả cầu tuyết vào mặt con anh ấy chỉ cố gắng bảo vệ con thôi nhiếp thu xính biết được nguyên do câu nghiêm mặt mẹ đương nhiên không thể không giận thanh thi cùng nhạc t í n h phong đồng thời ngầm đầu miệng cô bé mất máy mẹ nhiếp thu xính cả giận nói quá đáng dù chỉ là chơi đ ù a thôi nhưng một đám con trai lại hùa nhau bắt nạt một cô bé như con con c o biết sợ chạy tới trước ném vào thẳng mặt người ta con gái mẹ mặt mũi nhỏ nhắn xin h xắn như hoa như ngọc bọn chúng đền được sao hạ lão phu nhân cũng tức giận đến mức giương tay ném một nắm hạt dưa thời buổi bây giờ thật là ai cũng dám khi dễ nhà chúng ta thính phong làm thế là đúng đúng lắm nếu thanh ti mà là con trai thì có va chạm một chút cũng bỏ qua đi nhưng mà thanh ti của chúng ta là một cô bé nhỏ nhắn như này bọn chúng lại là một đám con trai mà cũng dám xuống tay sao lúc này không chỉ có thanh ti h á h ố c mồm ngay cả nhạc thính phong cũng đang tim đập vừa nhanh vừa loạn không không phải chứ cứ thế mà bao che khuyết điểm à không một câu nào mắng mình cư xử không tốt chuyện này so với những gì nhạc thính phong đoán trước thực quá khác biệt cậu vẫn nghĩ cho dù trưởng bối không trách phạt thì nếu bọn kia c ó kéo đến gây sự cũng khó tránh khỏi việc bắt cậu ra xin lỗi nhưng bây giờ xem ra là cậu nghĩ nhiều quá rồi hạ lão phu nhân trấn an mấy đứa nhỏ các con không phải sợ cứ để mặc cho bọn chúng đến chỉ cần chúng dám đến chúng ta sẽ không để cho chúng có thể rời đi dễ dàng thanh ti nuốt nước bọn nhưng mà bà không ở nhà vẻ mặt lao phu nhân cũng chẳng vì vậy mà thay đổi ba con không có ở đây thì còn có ông ngoại thính phong lên lầu gọi ông nội xuống dưới này nhạc thính phong nhanh chân chạy lên lầu gọi ông cụ xuống dưới trong lòng vẫn thấy không yên cả nhà lúc này chỉ có người già trẻ con lại còn cả phụ nữ mang thai không có chút sức chiến đấu nào tình huống không tốt cho lắm ông cụ xuống lầu lão phu nhân đem sự tình nói qua một lượn sắc mặt ông c h ầ m xuống s ờ s ờ khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh thi đừng sợ có ông ngoại đây rồi thế là người một nhà thống nhất đứng chung một chiến tuyến chẳng được bao lâu chợt nghe phía ngoài chuyển đến âm thanh ầm ầm nhạc thính phong đứng ở cửa vừa nhìn không cần thấy cũng biết người đến rồi chương nhiều năm rồ i y chưa thấy người ngang ngược như vờ ơ y nhạc thính phong thấy ngoài cửa có một đám người xông tới ngoài ba mẹ của mạnh văn chít thì còn có những người khác đang chậm dại xông đến giống như muốn đến đây đập phá nhà bọn họ vậy kỳ thật thứ mà bọn họ phá là cổng nhà và hàng rào nhà cậu hạ lao ra lại vô cùng bình tĩnh không cần vội vã cứ để cho bọn họ đập phá trước đã dù sao sau này bọn họ cũng sẽ chính là người phải bồi thường thôi chỉ cần ông nói một tiếng với bên vật tư mà thôi bản thân ông cũng không hề sợ hãi chẳng qua là ông lo lắng mấy kẻ không có đầu góc đó sẽ xông tới làm bị thương vợ con và các cháu của ông nhất là tiểu ái hiện tại con bé còn đang mang thai nếu có sai lầm gì xảy ra thì ông có hối hận cũng không kịp không lâu sau có một số bảo vệ chạy đến ngăn cản những người đó lại phòng quản lý vật tư cũng tới hy vọng đám người đó có thể bình tĩnh lại nếu có chuyện gì thì cứ từ từ trao đổi với nhau nhưng ba mẹ mạnh văn chết kia rõ ràng không phải là người bình tĩnh phân biệt do thị phi trắng đen phải trái v à n g không bọn họ đã không nuôi con mình thành bộ dạng heo xấu xí thế kia ba của mạnh văn chết chỉ vào người của phòng vật tư làm sao tôi có thể bình tĩnh được hả con trai tôi bây giờ vẫn còn đang đông cứng cả mặt toàn bộ khuôn mặt lạnh như băng trên người cũng đỏ ửng từ khi no sinh ra đến giờ làm gì có ai dám để nó chịu v ấ t t ứ c như thế chứ còn bọn họ thì sao một lũ giống như rùa đen rụt đầu rụt cổ trốn ở bên trong không được nói xong anh ta lại gọi nhạc thính phong các người đừng tưởng rằng bắt t r ư ớ c rùa đen rụt đầu rụt cổ là tôi sẽ không xử lý đức các người trừ phi cả đời này các người không bước ra khỏi cửa trơ mắt nhìn tôi đạp phá sân nhà các người để tôi phá dứt lời anh ta ra lệnh một tiếng đám người do anh ta gọi tới giống như xã hội đen đạp đổ toàn bộ cổng cửa sát hàng rào nhà thanh thi các nhân viên an ninh có muốn ngăn cản nhưng lại chưa nghĩ ra biện pháp nào chờ đến khi bọn họ đạp đổ cổng rồi như ong vỡ tổi tràn vào trong sân đứng ở trong nhà nhạc thính phong trơ mắt nhìn bọn họ đạp cổng nhà và vào may mà hôm qua trời đổ tuyết ngoài con đường nhỏ nối với bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ thì tất cả đều được tuyết trắng bao phủ dù bọn họ muốn đập phá cũng khó mà ra tay được nhưng nhạc thính phong nghe thấy tiếng mấy kẻ đó la hét giống như muốn đập nát hai người tuyết mà cậu làm lúc sáng không được cháu không thể để bọn họ phá hai người tuyết kia được nhạc thính phong mở cửa muốn xông ra ngoài thì hạ lao ra cậu lại đ ừ n g nóng vội đi chúng ta ra ngoài mặc thêm quần áo vào đi đ ừ n g để bị cảm lạnh trong nhà này chỉ có hạ lao r a và nhạc thính phong là đàn ông cậu vội vàng mang một chiếc khăn choàng lông dê đến cho hạ lao phu nhân khoác l ê người n bà rồi đẩy bà ra ngoài. rồi ra đẩy Cơ mở, người một ở người m nhà bọn họ chậm rãi đi ra đám người do ba của mạnh văn chết mang tới nhìn thấy già trẻ nhà bọn họ thì s ừ n g sốt một chút người nhà bọn họ tuy rằng yếu ớt nhưng nếu thực sự động thủ nếu gây ra sai lầm gì để bọn họ báo cảnh sát thì người không hay ho chính là bọn hắn đó hạ lao ra đứng đầu cười nói nhà chúng tôi đi ra rồi đó hai người tuyết này là do bọn trẻ nhà chúng tôi vất vả cả buổi sáng mới đắp ra được tốt nhất là đ ừ n g phá nó nếu có chuyện gì các người cứ nói với ta đi vẻ mặt của ba mạnh văn chiết đầy khinh thường đánh giá hạ lao ra một phen từ trên xuống dưới là ông hạ lao ra hỏi mấy thứ kia đều là do cậu bảo bọn họ đập hạ ba của mạnh văn chiết hừ lạnh một tiếng lao già kia là tôi làm đó thì sao ông đừng có cậy mình già cả mà cho rằng tôi không dám động thủ với ông h á n ta nói với mấy người sau lừng hôm nay không ai được hạ thủ lưu tình đánh lao già đó cho tôi hạ lao gia cười đ ạ m mạc bà còn cố gắng hoành hành thế nữa đó nhiều năm rồi tôi chưa từng thấy kẻ nào dám hoành hành như cậu cậu đây là không muốn thương lượng chỉ muốn đánh phải không chương một nghìn ba trăm năm mươi than ở d ê nha y còn kiều ngà ho hạ lao gia vừa dứt lời ba của mạnh văn chết mới nhớ ra rằng bọn họ tới đây để tìm thằng nhóc hôn sược dám đánh con trai hắn theo cách xử lý thông thường của bọn họ đối với chuyện này là cho thằng nhóc kia một trận chết khiếp rồi mới yêu cầu bồi thường tiền ba của mạnh văn chết kỳ thật là người vô cùng tiểu nhân trước kia khi hắn ta dẫn người đi gây sự cho tới bây giờ cũng chưa từng tự mình động thủ mà luôn ép buộc ba mẹ đối phương ra tay hắn ta rất thích nhìn cảnh ba mẹ đối phương không còn cách nào khác để kết thúc chuyện này buộc phải tự mình đ ộ n g thủ cắn răng đánh con mình loại cảm giác khi nhìn ba mẹ người khác tự mình ra tay đánh con cái của họ đối với ba của mạnh văn chết mà nói vô cùng thích thú đó là thời điểm mà hắn cảm thấy nhà mình là lợi hại nhất không ai có thể hơn được nhà bọn họ hôm nay cũng vậy hắn muốn nhìn thấy thằng nhóc đánh con trai mình bị chính ba mẹ nó đánh cho tàn phế bằng không hắn sẽ không từ bỏ ý định ba của mạnh văn chết đ ô n g chăm chú nhìn vào nhạc thính phong máng mày chính là thằng nhóc lưu manh dám đánh con trai tao đúng không nhạc thính phong thản nhiên nói nếu hỏi ai là người vừa ra tay đánh con trai chú thì đó là tôi còn về chuyện lưu manh thì xin lỗi hiện giờ tôi chỉ nhìn thấy một đám chó điên chứ không thấy lưu manh nào ở đây cả nhiếp thu xính nghe nhạc thính phong nói vậy thì không nhịn được mà cười khẽ cô thấy nhạc thính phong bước lên phía trước chủ động đứng chắn trước người cô và thanh thi hoàn toàn không có cái gì gọi là sợ hãi biểu hiện của thằng bé rõ ràng là một đứa nhỏ có trách nhiệm dám làm dám chịu giờ thằng bé vẫn còn rất nhỏ đợi nó lớn hơn một chút thì chắc hẳn thằng bé thật sự có thể vì thành t i mà che mưa che gió ba cả mạnh văn chết làm sao lại không hiểu nhạc thính phong đang mắng bọn họ là chó điên chứ hắn chỉ vào nhạc thính phong mà mắng mày thằng nhóc xấu xa này vẫn còn dám thái độ à hôm nay tao sẽ cho mày nhận thức được rằng ai mới là thổ địa ở nơi này nhạc thính phong mỉm cười được tôi đây cũng muốn biết xem ở nơi này ngoài chính phủ thì lời của chú có bao nhiêu giá trị đó vẻ mặt của ba mạnh văn c h i ế t vô cùng dữ tợn hung hăng trừng mắt nhìn nhạc thính phong ngẩng đầu nhìn nhiếp thu xính nói xem ra cô chính là mẹ của thằng nhóc này con trai cô tốt xấu gì cũng đã lớn như vậy lại ủy vào chuyện nhà đông người mà bắt nạt con trai tôi rốt cuộc nó có được giáo dục không đó các người dạy d ấ con mình thành như thế à ừ hay nó là thằng ngãi con có mẹ sinh nhưng không có ba dưỡng hả ba của mạnh văn chết nhìn cả nhà bọn họ thấy không một hai có sức chiến đấu nên mới dám nói chuyện kiêu ngạo như vậy sắc mặt nhiếp thu sinh trở nên vô cùng khó coi đang muốn trả lời thì nhạc thính phong đã nói thật xin lỗi lần này ông tìm nhầm người rồi ba mẹ tôi đang đi công tác ở bên ngoài nếu ông muốn tìm bọn họ thì cứ đi hải thành tôi có thể nói địa chỉ và số điện thoại của họ cho ông ông thích tìm bọn họ ẩm ý thế nào thì tùy về chuyện ông nói tôi vô giáo dục thì xin lỗi tôi chỉ có thể nói thế này tôi đánh con ông là vì nó đáng bị ăn đòn nếu hiện tại ông dám dẫn nó đến trước mặt tôi nếu có ý không tốt tôi sẽ bẻ từng cái từng cái răng của xuống đó mày mày thằng x u ấ t sinh mày dám làm phản hả hôm nay tao muốn xem xem miệng mày cứng thế nào nói rồi hắn vung tay cắt người lên cho ta lập tức phát nát nhà bọn họ cho tao hạ lao ra cười lạnh một tiếng cậu có thể tùy tiện đập phá nhưng trước hết tôi nói cho cậu biết nếu các cậu dám đập nhà tôi thì tôi sẽ khiến mạnh ra các cậu không có đất dung thân ở thủ đô này